Vương Lực Hành còn ở, Lục Nhất Minh vẫn là Thu Liễm một chút chính mình, không lại đáp lời. Giang Tu Nhiên nhìn về phía Vương Lực Hành, nếu không này thi đấu quy tắc liền thỉnh Vương Láo tới tuyên bố đi. Dù sao Vương Lực Hành là người chính trực, khẳng định sẽ không giúp Tần Hân gian lận. Vương Lực Hành nói, ta tới phía trước, Tiểu Lục nói là chủ nghệ luật bản, nếu là luật bản, liền tùy ý điểm đi, ta xem này nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cũng rất nhiều, các người hai vị đầu bếp liền căn cứ hiện có nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện làm đi. Thời gian khống chế ở một giờ hào đi. Này một câu xem như định rồi quy tắc, có thể bắt đầu rồi. Vương Lực Hành bên cạnh giám khảo tuyên bố nói, Vương Lực Hành mang hai người, một người là Vương Lực Hành đồng sự, một người khác là Vương Lực Hành đồ đệ. Toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại, đại gia tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Hiện có nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân ở người phục vụ bưng lên khi, liền chỉnh thể nhìn một lần, này sẽ Vương Lực Hành nói xong, Tần Hân trong đầu liền xuất hiện này đó nguyên liệu nấu ăn có thể làm đồ ăn. Viên sư phó đã bắt đầu động thủ, này đó nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng là Giang thị chuẩn bị, biết viên sư phó sở trưởng hảo đồ ăn, cho nên đem tương ứng đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở viên sư phó phía trước. Viên sư phó đem bảo ngư, hải sâm, mực, trứng cút chờ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa ra tới. Thần Hân còn đứng tại chỗ tự hỏi, phía dưới không ít đồng học bắt đầu thảo luận, như thế nào Tần Hân còn không có động a? Có phải hay không không biết làm cái gì? Rốt cuộc này đó nguyên liệu nấu ăn chỉ là xem Liền cảm thấy đầu chóng váng náo hoa. Vừa rồi lưu nhạc nói, Tần Hân là làm sớm một chút, có phải hay không sẽ không làm cái loại này ngạnh đồ ăn a? Cái gì kêu ngạnh đồ ăn? Chính là món ăn mặn. Làm khẳng định sẽ, chỉ là làm không được như vậy tinh xảo. Ta phỏng chừng là, kia làm sao a? Thang Hy làm cũng thực khẩn trương, nàng hiện tại càng thêm hối hận, nào biết ăn cái tan vỡ cơm phiền thoái nhiều như vậy sự. Đại gia thảo luận thời điểm, Tần Hân xác định chính mình phải làm đồ ăn. Nàng từ Đông đảo nguyên liệu nấu ăn chung lấy ra một cái hương cá, theo sau lại lấy ra gạo nếp, hạt dẻ, hạt sen, táo đỏ, còn có hạt nhân, hạt đào nhân cùng hạt dưa nhân chờ quả hạt nhân. Không thể không nói, Giang thị chuẩn bị đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều thực không tồi, liền nói này đó quả hạch, chất lượng đều rất không tồi. Cuối cùng Tân Hân còn chọn lựa mấy cây nhàn sắc đẹp cà rốt. Tân Hân lấy nguyên liệu nấu ăn đều hảo bình thường a. Đúng vậy, Giang thị đầu bếp lấy chính là bảo ngư a. Còn có cái kia cà rốt nàng tuyển như vậy đại, đẹp là đẹp, nhưng là cái loại này không thế nào ăn ngon a. Thang Hi Lam có chút khẩn trương, nàng không biết Tần Hân rốt cuộc muốn làm cái gì. Lưu Nhã nhìn đến Tần Hân lấy nguyên liệu nấu ăn liền cười, làm sớm một chút làm lại hảo lại như thế nào, hơi chút cao cấp một chút nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân nàng còn không phải sẽ không làm. Lục Nhất Minh nhìn mắt Vương Lực Hành, từ trên mặt tựa hồ nhìn không ra cái gì vấn đề. Lục Nhất Minh biết Tần Hân làm mì chua cay ăn ngon, nhưng kia rốt cuộc chỉ là sớm một chút, loại này đồ ăn. Cũng không biết Tần Hân có thể hay không làm. Tần Hân tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn lúc sau, trước cầm lấy cái muỗng múc một phiêu thủy, bắt tay nghiêm túc giặt sạch một bên. Lúc này mới cầm lấy cá phóng tới trên cái thớt, Tần Hân cầm lấy dao đem cá lân rắp xóa. Dưới đài đồng học xem trận mắt há hốc mồm Tần Hân này thủ pháp không tồi a Cảm giác giống như hấp dẫn. Nghiêm túc xem, mau đừng nói chuyện. Thang Hy Lam cảm giác trong tay mồ hôi lạnh đều ra tới, nàng tin tưởng Tần Hân chỉ là này cũng có thật nhiều năm kinh nghiệm đầu bếp thi đấu, vẫn là có chút lo lắng. Một khi bắt đầu nấu cơm, Tần Hân lực chú ý toàn bộ ở nguyên liệu nấu ăn thượng, người quan sát như thế nào phản ứng, nói cái gì lời nói, Tần Hân căn bản nghe không được cũng nhìn không tới. Dưới này, Cố Vô Dục nhìn Tần Hân, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Tần Hân nấu cơm, Cố Vô Dục chính mình cũng chưa phát hiện, tâm tình của hắn tựa hồ thả lỏng không ít. Lục Nhất Minh còn có chút khẩn trương, nhìn đến Cố Vô Dục vẻ mặt nhẹ nhàng, cũng nhẹ nhàng lên nhà hắn dục ra đều không lo lắng, vậy thuyết minh khẳng định không phải hỏi đề. Đi hảo lân giáp lúc sau, tần hân cầm lấy một con chiếc búa, từ cá trong miệng đem cá nội tạng toàn bộ rào ra tới. tới quan khán thi đấu, cũng có không ít khách sạn mặt khác đâu biết, nói thật, ngay từ đầu bọn họ nhìn đến tần hân lúc sau, hoàn toàn là coi thường, như vậy tuổi tác dài hơn tướng, bọn họ cảm thấy tần hân đại khái nhiều nhất chỉ là sẽ làm một ít điểm tâm ngọt, hoặc là sẽ vài đạo chuyên môn, khả năng chủ nghệ thượng có nhất định thiên phú, nhưng bọn hắn cảm thấy. Tần Hân tuyệt đối không có khả năng thắng quá viên đầu bếp. Nhưng vừa rồi Tần Hân lộ chiêu thức ấy, làm cho bọn họ xem ngây người. Tần Hân tốc độ tay mau chiếc đua voi vào bụng cá, liền xoay hai vòng, chiếc đua lấy ra tới thời điểm, mặt trên bám vào đều là cá nội tạng. Này đó đầu bếp nhóm trầm mặc. Nói thật ra, mặc dù bọn họ luyện nữa tốt nhất mấy năm, cũng không đạt được Tần Hân vừa rồi trình độ. Tần Hân đem cá trong ngoài rửa sạch sẽ, sau đó cầm dao ở hai sườn hoa thượng nhật nhạt hoành tuyến. Lại đem vừa rồi tuyển gạo nếp chờ nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ tẩy sạch lúc sau, nhét vào bụng cá. Tần Hân tắc thực cẩn thận, tắc xong sau, Tần Hân đem cá bên ngoài tô lên một tầng tinh bột. Hàng phía sau đồng học nhỏ giọng thảo luận, cái này muốn làm cái gì a? Ta cũng không biết. Xem đi, nhìn đến cuối cùng sẽ biết. Tần Hân ở trong nổi ngã vào ru, thiêu khai lúc sau, đem cá bỏ vào đi, tắc đến kim hoàng vứt ra trang nhập bàn trung, sau đó để vào trong lồng trưng. Đây là làm gì? Như thế nào tạc lại trưng? Lần này không ít đồng học đều ngốc. Đúng vậy, này rốt cuộc là tạc cá vẫn là trưng cá. Lưu Nhã chú ý chung quanh mọi người biểu tình, nhìn đến nơi này, Lưu Nhã cho rằng đại khái Tần Hân là luôn cuống, cho nên bắt đầu loạn làm lên. Thừa dịp trưng cá khoảng cách, Tần Hân lấy ra cà rốt, cầm dao ở mặt trên hoa. Bên này viên đầu bếp đã đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng nồi trang hảo, tiểu hòa hầm. Từ viên đầu bếp lấy nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Giang Thị mặc khác đầu bếp liền biết. Viên đầu bếp phải làm phật khiêu tưởng, mà hiện tại không ít đồng học cũng biết viên đầu bếp phải làm đồ ăn là cái gì. Chỉ là tần hân bên này, đại gia thật đúng là không biết nàng muốn làm cái gì. Tần hân còn ở điêu cả rốt, bất quá tần hân điêu khắc trong quá trình, không quên chú ý trong nồi động thái, từ khi tinh thần lực thuộc tính lên lúc sau, tần hân liền cũng có thể làm như vậy đồ ăn. Trong nồi cá trứng hảo, tần hân thủ hạ điêu khắc cũng đã hoàn thành, nàng đem cá mang sang, sau đó đem trưng ra tới thủy lịch rớt. Tần hân làm bao lâu đồ ăn? Thang Hy Lam liền khẩn trương bao lâu, cảm giác so nàng chính mình lên đài còn khẩn trương. Thạch hoành nhìn Tần Hân ở phía trước vội tới vội đi, trong lòng phức tạp thực, cảm thấy Tần Hân sẽ nấu cơm cố nhiên là hảo, về sau ở trong nhà có thể làm, nhưng là ở bên ngoài làm, liền có chút mất mặt. Theo sau Thạch hoành lại nghĩ đến, Tần Hân đã không phải hắn bạn gái. Thạch hoành bực bội gái gãi đầu. Tần Hân bên này cầm lấy chảo có cán, bên trong múc một gáo ru, sau đó thiêu đến bảy phần thụ, lại lấy thượng giấm đường trắng đoái thủy ngao đến hy nước trạng, cuối cùng tưới ở vừa rồi làm tốt cá thượng. Tần Hân tuyển vốn chính là hồng cá, tạt đến kim hoàng, tưới thượng nước sau, hồng hoàng nhan sắc giao nhau, thuật nhìn phá lệ mê người, thính phòng không khỏi một trận kinh hô. Tần Hân đem vừa rồi điêu tốt mấy cây cả rốt cầm lên, mọi người chỉ thấy Tần Hân tựa hồ tùy ý đùa nghịch vài cái, cả rốt liền câu lên, biến thành một cái cùng loại môn hình dạng. Tần Hân đem này phiến môn đặt ở cá miệng phía trước, ngẩng đầu nói, ta hoàn thành. Tần Hân thở ra một hơi. Vừa rồi ở làm món này thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác chính mình trong cơ thể có lực lượng nào đó muốn lao tới, nàng cũng có thể cảm thấy làm xong món này sau, nàng trù nghệ tựa hồ lại tăng lên. Vương lực hành gật đầu, có người phục vụ đem tần hân làm được cá đoan đến vương lực hành trên bàn. Bên này viên đầu bếp cũng hoàn thành, Phật khiêu tưởng giống nhau ít nhất muốn nấu 2 cái giờ trở lên, chẳng qua này đó nguyên liệu nấu ăn bên trong có rất nhiều thục, cho nên không cần nấu lâu như vậy. Lưỡng đạo đồ ăn đều phóng tới giám khảo trên bàn. Phía trước hai người làm thời điểm không cảm thấy, này sẽ đặt ở cùng nhau, chỉ là bãi bản, tần hân liền thắng tuyệt đối, Phật khiêu tường thoạt nhìn giống như là các loại lung tung rối loạn đồ vật đôi ở một cái trong nồi. Phần 37 Tần hân làm cá đẹp, phía trước phóng cả rốt càng đẹp mắt, làm người cảm thấy này phiến môn tựa hồ chính là thật sự, căn bản không phải cái gì cả rốt. thỉnh hai vị giới thiệu hạ đi. Vương lực hành đồ để nói, bọn họ tuy rằng biết hai người làm chính là cái gì, nhưng này người quan sát không nhất định biết. Đặc biệt còn có cố vô dục Cùng giang tu nhiên ở Chương 46 Viên đầu bếp nói Các vị giám khảo Đồng hành nhóm Ta làm này đạo Phật khiêu tưởng Vì mân đồ ăn Thanh triều thời kỳ xuất hiện Lấy bảo ngư Hải sâm Môi cá chờ nguyên liệu nấu ăn Nguyên liệu nấu ăn từng người trưng Chất thủy Sao chờ Sau đó dùng tiểu hỏa hầm thượng một đoạn thời gian Vương lực hành gật đầu Mọi người nhìn về phía Tân Hân Tân Hân mở miệng Ta làm món này kêu cá chép nhảy long môn hồng cá lại danh cá chép Hy vọng các vị đồng học ở tốt nghiệp thời điểm đều có thể cá chép vượt long môn. Dưới đài đều là muốn tốt nghiệp học sinh, đặc biệt là đại bộ phận đều ở tìm công tác, nghe được Tần Hân những lời này, tự nhiên vô tay. vỗ tay chậm rãi tiểu xuống dưới thời điểm, dưới đài không biết ai tới câu, ta bài đủ tới rồi, Phật khiêu tưởng là nhất bang khất cái phát minh. Những lời này ở Tần Hân chúc đại gia cá chép nhảy long môn sau nói ra, quan khán đồng học sắc mặt lập tức là được, Tần Hân là hy vọng bọn họ cá chép vượt long môn, mà gi còn lại là làm nhất bang khất cái phát minh đồ ăn. Nguyên bản còn cảm thấy bào ngư, hải sâm này đó nguyên liệu nấu ăn cao lớn thượng, hiện giờ đại gia lại càng thiên hướng tần hân làm cá chép. Viên sư phó sắc mặt không được tốt, Phật khiêu tưởng nấu lên không dễ, cần đến khống chế tốt hỏa hậu, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn xứng so, món này là hắn sở trường hảo đồ ăn, lên sân khấu phía trước, giang tu nhiên chính là công đạo, nhất định không cần thủ hạ lưu tình, hung hăng ngược một chút đối phương. Không nghĩ tới chỉ là giới thiệu đồ ăn danh điểm này hắn liền lại lạc hậu một ít kế tiếp đó là nhóm nháp nguyên bản tần hân đồ ăn trước đi lên hẳn là trước giám khảo tần hân đồ ăn nhưng phục vụ nhân viên dù sao cũng là giang thị hắn cầm chén trước thịnh tam phân phật khiêu tưởng cấp giám khảo ba người một người một phần vương lực hành múc một muỗng canh uống một ngụm liền đặt ở một bên trên mặt cũng nhìn không ra món này là tốt là xấu vương lực hành đồ đệ nếm mấy khẩu cũng mở miệng nói món này nhan sắc thượng dai hương vị ngon miệng không tồi viên sư phó sắc mặt tốt hơn một ít cuối cùng hòa nhau một chút điểm, Vương Lực hành đồng sự đi theo nói, nơi này nguyên liệu nấu ăn xứng so phi thường hoàn mỹ, xem như ta ăn qua Phật khiêu tưởng, hương vị tốt nhất. Những lời này phân lượng liền rất cao, viên sư phó trạm thẳng tắp, hắn làm món này, liền không ai nói qua không thể ăn. Giang Tu nhiên khỏe miệng lộ ra ý cười, hắn chính là phải đợi xem Tần Hân bị ngược thảm. Tô Huyên cảm thấy Tần Hân sẽ thua, tuy rằng Tần Hân làm đẹp, nhưng dù sao cũng là như vậy nhiều lung tung rối loạn nguyên liệu nấu ăn ở bên nhau. Hương vị khẳng định không phải thực hảo, này sẽ nghe được giám khảo nói viên sư phó Phật khiêu tường ăn ngon. Tô Huyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hai vị giám khảo lời bình kết thúc, đến viên vương lực hành. Vương lực hành không nhanh không chậm mở miệng, Phật khiêu tường món này, trọng ở nước canh, này nói đồ ăn, nước canh thuần hậu đặc sệt. Giang Tu nhiên khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, Lưu Nhã cũng đi theo nở nụ cười, liền Vương lực hành đều nói tốt, Tần Hân khẳng định thua. Chỉ nghe Vương lực hành nói, nhưng khuyết thiếu một chút tiên vị. Viên sư phó biểu tình đốn hạ, vương lực hành nói không tồi, bởi vì này đó nguyên liệu nấu ăn có phía trước liền xử lý tốt, tuy rằng phương tiện hắn làm Phật khiêu tưởng, nhưng với tiên vị thượng sắc thật muốn kém hơn một ít. Giang tu nhiên thấy ba vị lao sư đều nói tốt, tuy rằng vương lực hành chỉ ra một cái khuyết điểm, nhưng nói tóm lại đã tính không tồi. Kế tiếp đó là tới rồi nhấm nháp tần hân làm được đồ ăn. Phục vụ nhân viên tiến lên đây liền lấy chiếc đuôi cho cá, bị vương lực hành ngăn lại. Vương lực hành cầm lấy chiếc búa. Nhẹ nhàng vạch trần mặt trên một tầng thịt cá, chỉ thấy bụng cá bên trong tần hân tắc nguyên liệu nấu ăn, có quy luật bài ở bên nhau, hồng, hoàng, bạch, thoạt nhìn phá lệ đẹp. Đặc biệt là trung gian táo đỏ, thế nhưng bày ra một đóa hoa hình dạng. Mọi người hít sâu một hơi, lúc ấy còn tưởng rằng tần hân là lung tung tắc, không nghĩ tới còn có cái này chú trọng. Đến nơi đây, Thang Hy làm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ ơi, đó là hoa sao? Quá đẹp, tần hân như thế nào làm được? Ta lúc ấy xem nàng tắc tựa hồ cũng không có gì quy luật a. Ngươi nếu có thể nhìn ra tới, nay sẽ đứng ở trên đài chính là ngươi hảo đi. Có đạo lý. Vương Lực Hành vông chiếc đũa, nói, "Được rồi, phân đi." Người phục vụ đứng ở bên cạnh, bị vừa rồi kia một màn chấn còn không có phản ứng lại đây, nay sẽ Vương Lực Hành nói phân, hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào tiếp tục phân. Giang Tu nhiên trong lòng thầm mắng cái này người phục vụ quá buồn. Làm như vậy chẳng phải là để cho người khác cho rằng hắn giang thị là chưa hiểu việc đời, liền một cái pha cá đều sẽ không phân. Vương lực hành đồ để thấy người phục vụ hồi lâu không động tác, bổ sung câu, ngươi tùy ý phân. Người phục vụ. Thân mẹ nó tùy ý, ai biết này cá còn không có mặt khác chú trọng, vạn nhất lại phân sai rồi làm sao. Giang tu nhiên liều mạng cấp người phục vụ đưa mắt ra hiệu. Người phục vụ căng ra đầu từ giữa khơi màu tam phân, trang nhập cái đĩa chung, đưa cho ba vị giám khảo. Vương Lực Hành ba người phân biệt bưng lên mâm nếm thử. Nguyên bản ở An Viên sư phó làm Phật Khiêu tường khi, trừ bỏ Vương Lực Hành chỉ ăn một ngụm, mặt khác hai vị nhiều nhất ăn không vượt qua tám khẩu. Mà trước mắt, này đó dám khảo thế nhưng cầm chén cá đều ăn xong rồi, ba gồm Vương Lực Hành. Đặc biệt là Vương Lực Hành Đồ Đệ, ăn xong đệ nhất khẩu khi, ánh mắt kia đều sáng, gấp không chờ nổi đem mâm dư lại đều ăn, cũng không sợ bị xương cá cấp tập trụ. Vương Lực Hành đồng sự đảo không như vậy rõ ràng, nhưng ăn xong đi lúc sau cũng là liên tục gật đầu, lần này không cần dám khảo lợi bình, thắng bại đều có thể phân ra tới. Vương lực hành đồng sự ăn xong cái đĩa cá, nhịn không được trước nói nói, thịt cá tươi mới, phối hợp cá bụng nguyên liệu nấu ăn, hương vị rõ ràng lại tựa hồ lại hỗn hợp ở bên nhau, thật sự dịu thay. Vương lực hành đồ đệ gật đầu, hắn vốn dĩ đang xem mâm cá, nghĩ có thể hay không lại làm một chút ăn, kết quả xem thời điểm đột nhiên phát hiện mâm cà rốt, Vương lực hành đồ đệ cầm lấy cà rốt, này đạo trên cửa, điêu khắc còn có lòng Này tiểu cô nương đao công thật là tuyệt hảo. Tuyệt hảo. Nghe được giám khảo nói như vậy, trong đám người nổ tung. Giang thị đại bộ phận đầu bếp đều có đao công, nhưng tuyệt đối không thể xem như tuyệt hảo. Vương lực hành sớm thấy được, này sẽ nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Vương lực hành đồng sự tiếp nhận, nhìn thoáng qua, này Long đảo sinh động như thật. hắn biết tần hân ở cà rốt thượng điêu khắc đồ vật, chỉ là không nghĩ tới này lòng như vậy rất thật. Mặc dù tần hân tuyển chính là lớn nhất cà rốt, nhưng đối khác nhưng điều khắc nguyên liệu nấu ăn tới nói không tính đại, tần hơn này đao công tuyệt đối có thể tính nhất đẳng nhất. giang tu nhiên thấy vương lực hành không xem, từ giám khảo trong tay cầm lấy này phiến môn, mặt lại đen một lần, này cả rốt thượng điêu khắc long, liền đôi mắt còn có tròng dâu đều có thể xem tới được. vương tu nhiên đem cả rốt đặt lên bàn, xem ra hắn xem thường tần hơn, cố vô dục nhưng thật ra thập phần đạm nhiên, từ đầu tới đuôi tuổi hồ hắn biểu hiện đều thực nhẹ nhàng. một bên lục nhất minh thấy giang tu nhiên đặt lên bàn, chạy tới. Cầm lấy tới cẩn thận nhìn nửa ngày, sau đó đặt ở cố vô dục trước mặt trên bàn. Vương lực hành đồ đệ thấy đại gia ánh mắt đều ở cà rốt thượng, hắn lại tiếp tục xem giống mâm cá, này sẽ lại đi ăn có chút ngượng ngủng, đều do người phục vụ, phân như vậy thiếu. Nghĩ đến đây, vương lực hành đồ đệ có chút ú hoán nhìn người phục vụ liếc mắt một cái, làm như đang nói vừa rồi như thế nào phân như vậy thiếu. Người phục vụ cũng thực bất đắc dĩ, vừa rồi phân Phật khiêu tường thời điểm, hắn trang tám phần mãn, kết quả tam giám khảo chỉ ăn như vậy điểm Nay sẽ hắn trang cũng không ít, nhưng là không vừa rồi Phật khiêu từng nhiều, ai biết giám khảo sẽ ăn xong, còn cảm thấy không đủ. Vương lực hành thấy đại gia thảo luận không sai biệt lắm, thanh thanh giọng nói, đại sảnh an tĩnh lại, ta nói vài giờ đi, vừa rồi đại gia nói đao công tuyệt hảo, món này hương vị hảo, ta liền không hề dư thừa trình bày. Những lời này hiển nhiên là tán thành vừa rồi vị kia giám khảo lời nói, vừa rồi, bụng cá nguyên liệu nấu ăn, đại gia cũng thấy được. Này thuyết minh vị này tiểu nha đầu đối nguyên liệu nấu ăn năm chắc cũng tới rồi tông sư cấp trình độ. Vương Lực Hành lời này nói xong, mọi người đều chấn kinh rồi, tông sư đó là cái gì trình độ. Vương Lực Hành nói tiếp, làm một đầu bếp, không biết ở làm đầu bếp có hay không chú ý nói, vừa rồi vị này tiểu nha đầu, ở nấu cơm trước chính là nghiêm túc rửa tay, với đầu bếp mà nói, đây là cơ bản nhất yêu cầu, nhưng tiên có người có thể làm được. Không ít đầu bếp nghe được lời này, gật gật đầu, vô luận làm cái gì trước muốn rửa tay, mọi người đều biết. Chỉ là hiếm khi có người có thể làm được Vương lực hành cùng bên cạnh hai vị thương lượng hạ Nói, thông qua chúng ta ba vị thương lượng Vị này tần hân chủ nghệ thắng được một bậc Hôm nay luận bản liền đến này đi Nghe thấy cái này kết quả Thang Hy Lam lập tức ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng Củ khởi tâm cuối cùng có thể bông Còn lại đồng học cũng cùng hô lên Mọi người chung nhất không cao hứng chính là Giang Tu Nhiên Tô Huyên cùng với Lưu Nhã Lưu Nhã không nghĩ tới tần hân thế nhưng thắng Một cái làm sớm một chút thế nhưng có thể thắng được Giang thị đầu bếp. Tô huyên sắc mặt cũng không tốt, Tần Hân quả nhiên là kinh địch, nhưng là nàng nhìn thoáng qua Lưu Nhã. Hôm nay Tần Hân phiền thoái, đều không phải là nàng chủ động muốn đi treo trọng. Sự tình nguyên nhân gây ra chính là bởi vì cái này Lưu Nhã. Lưu Nhã vốn dĩ tâm tình liền không tốt, bị Tô huyên như vậy vừa thấy, trong lòng trận lệnh, chỉ là việc này đã đã xảy ra, nàng cũng không thể thay đổi. Giang tu nhiên cầm Tô huyên tay, Lưu Nhã hắn nhớ kỹ, đến nỗi Tần Hân. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trên này, viên sư Phó tiến lên cùng Tần Hân nắm tay, có cơ hội ta đi thành phố tên đếm thử ngươi làm sớm một chút. Trong lời nói cũng không có bất luận cái gì kỳ thị ngữ khí. Tần Hân, hoan nghênh. Thi đấu đã kết thúc, Vương Lực Hành tự nhiên là phải rời khỏi, Giang Tu nhiên cùng Cố Vô Dục trước đem Vương Lực Hành một hàng ba người tiễn đi. Đi ở Vương Lực Hành bên trái Cố Vô Dục mở miệng, xem ra vẫn là Giang thị thua, Giang thiếu, đừng quên điểm có tiền. 100 vạn a. Nghĩ đến này điểm có tiền, không ít học sinh hét lên. Giang Tu Nhiên nói, yên tâm, 100 vạn với chúng ta Giang Thị không tính cái gì. Thang Hy Lam thấy Giang Tu Nhiên đoàn người rời đi, đi vào Tần Hân bên cạnh, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Không ít Tần Hân lớp học đồng học cũng lại đây, chúc mừng Tần Hân, Tần Hân nhất nhất nói cảm ơn. Vừa rồi nhìn đến viên sư phó lấy nguyên liệu nấu ăn khi, Tần Hân liền biết viên sư phó phải làm Phật khiêu tưởng, Tần Hân đem Phật khiêu tưởng thực đơn ở trong đầu qua một đạo lúc sau. Liền quyết định làm bát bảo hồng cá. Chẳng qua, tần Hân đem này đạo bát bảo hồng cá cải tiến vì cá chép nhảy long môn, ngụ ý hảo, vẻ ngoài hảo, điểm này khẳng định là có thể thắng qua Phật khiêu tường. Tần Hân không biết viên sư phó chủ nghệ có bao nhiêu cao, nhưng là nàng đem có thể thêm phân lựa chọn toàn bộ đều suy xét ở bên trong, cuối cùng đến nôi đồ ăn hương vị, tần Hân cảm thấy làm hết sức liền hảo. Cũng may cuối cùng thắng. Tân Hân cùng đồng học nói xong lời nói, liền tính toán cùng thang hy làm cùng nhau hồi phòng ngủ. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến cô vô dục chiều chính mình đi tới. Thang Hy Lam thập phần thức sắc mặt, ta còn có chút việc, đi trước một bước. Tần Hân cảm giác cô vô dục tựa hồ tìm chính mình có việc, hơn nữa hôm nay buổi tối xác thật hẳn là cảm tạ cô vô dục, trở về chú ý an toàn. Thang Hy Lam đối Tần Hân vậy vây tay, cô vô dục đi vào Tần Hân trước mặt. Cảm ơn. Tần Hân nói. Cô vô dục, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chương 47. Lục Nhất Minh nhìn xuống không trợn trắng mắt. Cái gì kêu chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhà hắn dục ra ở biết được tần hân hồi dê thị sau, hôm nay liền đuổi lại đây, ngày này xuống dưới còn không có ăn cái gì. Vừa mới chuẩn bị làm hạ ăn chút cơm chiều, tần hân hiệu trưởng phát tới tin tức, cùng cố vô dục nói, tần hân ở giang thị khách sạn ăn tan bữa cơm, cố vô dục liền tới đây, kết quả gần nhất, vừa vặn thấy giang tu nhiên ở tìm tần hân phiền thoái. Đương nhiên, này đó là tần hân không biết, lục nhất minh biết cố vô dục cũng sẽ không theo tần hân nói. Tần Hân không biết cố vô dục là đặc biệt tới tìm chính mình, bất quá đối cô vô dục hôm nay làm sự là thiệt tình cảm kích. Cố vô dục mở miệng hỏi, khi nào hồi thành phố T. Tần Hân nhìn cố vô dục liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ cố vô dục như thế nào hỏi cái này vấn đề, rốt cuộc hai người không thế nào thuộc. Cố vô dục giải thích, hợp tác hiệp nghị, suy xét hảo sao. Nguyên lai like là hiệp nghị vấn đề, Tần Hân thở ra một hơi, ngày mai liền hồi thành phố T, kia phân hiệp nghị ta nhìn, trở về liền thiêm. Phần 38. Nguyên bản Tần Hân là sợ lại một lần rảo đến nam nữ chủ thế giới giữa, nhưng là hiện tại tới xem, mặc dù nàng không nghĩ trộn lẫn nhập, cũng có sẽ người hoặc là sự, làm nàng không thể không cuốn vào trong đó. Một khi đã như vậy, sao không đi đối mặt? Đến nỗi kế tiếp muốn như thế nào làm, Tần Hân cảm thấy tùy tâm mà đi, nàng sớm đã quyết định này một đời dựa theo chính mình ý nguyện tới sống, kia tự nhiên là chính mình muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì. Cố Vô Dục thấy Tần Hân đồng ý, tâm tình hảo không ít. Ta đây ngày mai ở thành phố Tê chờ ngươi. Hảo. Cố Vô Dục vốn dĩ tính toán đem Tần Hân đưa về trường học. Bất quá Tần Hân cảm thấy Cố Vô Dục người này thuộc về thực thấy được kia một loại, cùng hắn đi cùng một chỗ, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt, liền cự tuyệt. Cố Vô Dục cũng không cưỡng cầu, nhìn theo Tần Hân rời đi. Trở lại phòng ngủ, Nô Đan Đan một cái bước nhanh vọt tới Tần Hân trước mặt, tựa hồ là đã chờ Tần Hân thật lâu. Nô Đan Đan tự nhiên là muốn hỏi Tần Hân Cố Vô Dục sự, vừa rồi hỏi Thang Hi Lam nửa ngày. Thang Hy Lam cũng không chịu nói. Thang Hy Lam có chút bất đắc dĩ, không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng chính mình cũng không biết. Tân Hân, không có gì quan hệ, bất quá khả năng sẽ trở thành hợp tác đồng bọn. Nô Đan Đan cho rằng cố vô dục ở truy Tần Hân, nghe được Tần Hân như vậy trả lời, ngây ra một lúc, hợp tác đồng bọn. Tần Hân, ơn. Không phải, ngươi cùng cố vô dục hợp tác. Nô Đan Đan nhiều nhất cho rằng cố vô dục khả năng đối Tần Hân có ý tứ, trước mắt tin tức này càng làm cho người khiếp sợ. Tần Hân gật đầu, khẳng định là bởi vì hôm nay ngươi thi đấu thắng, cố tổng nhìn đến tiềm lực của ngươi, Nô Đan Đan chính mình tìm cái lý do, thế là, ngươi cái này quá làm người hâm mộ. Nguyên bản cho rằng Tô Huyên Tiến Giang Thị đã rất lợi hại, Tần Hân cái này lợi hại hơn, trực tiếp cùng cố thị hợp tác lên. Tần Hân thở dài một tiếng, hiệp nghị còn không có thêm, trước mắt còn không thể tính hợp tác đồng bọn. Nô Đan Đan lập tức che miệng lại, tiên tâm ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá, Nô Đan Đan chuyện vừa chuyển. Ký lúc sau có thể hay không trước tiên nói cho ta, ta thật sự gấp không chờ nổi tưởng nói cho người chung quanh, ta bạn cùng phòng cùng đại danh đỉnh đỉnh cố tổng trở thành hợp tác đồng bọn. Đối với yêu thích bắt quái ngô đan đan tới nói, có thể bảo thủ bí mật một đoạn thời gian đã là không dễ, hành. Nếu là hợp tác, cũng yêu cầu tuyên truyền, nói cho ngô đan đan, ngô đan đan lại nói cho người chung quanh, tuy nói truyền bá không bao nhiêu người, nhưng cũng xem như một loại tuyên truyền. Cố vô dục ngồi ở xe hàng phía sau, tâm tình pha dai. Hôm nay làm không tồi, trở về thêm tiền lương. Nghe thế câu nói, Lục Nhất Minh lăng hạ, theo sau đại hỷ, đi theo cố vô dục nhiều năm như vậy. cố vô dục lời nói, hắn thoáng giải đọc liền biết cố vô dục là có ý tứ gì. Hôm nay buổi tối thi đấu thời điểm, này đó học sinh không biết Phật khiêu tưởng duyên cớ. Lúc ấy là hắn hơi thêm dẫn đường, mới làm những cái đó học sinh nói ra những lời này. Không nghĩ tới thế nhưng được đến cô vô dục khẳng định. Lục Nhất Minh theo sau phản ứng lại đây. Cố vô dục nói là tới dê thị xử lý sinh ý, nhưng ngày này đều là vây quanh Tần Hân ở chuyện, hôm nay buổi tối còn chưa Tần Hân thét to thi đấu. Vừa rồi cùng Tần Hân nói nói mấy câu, cố vô dục lại nói ngày mai sáng sớm phi thành phố T, kia sinh ý đâu. thứ mau, Lục Nhất Minh xác định, sinh ý không phải trọng điểm, trọng điểm là Tần Hân. Nhà hắn dục ra làm hết thể đều là vì Tần Hân, hơn nữa thứ Tần Hân kẽ xịu thời điểm, cố vô dục cũng xông lên đi ôm lấy Tần Hân. Những việc này xuyến đến cùng nhau sau. Lục Nhất Minh cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện một kiện trọng đại sự. Sáng sớm hôm sau, Thần Hân bối hảo bao, chuẩn bị rời đi trường học. Nô Đan Đan nghe thấy động tĩnh, đứng dậy nhìn mắt Thần Hân, ngươi đây là đi đâu? Ta hỏi thành phố T. Thần Hân nói, Nô Đan Đan có chút kinh ngạc, ngươi không phải tháng sau. Thần Hân, mặc kệ tháng thua, ta đều sẽ đi thành phố T, có cơ hội tới thành phố T tìm ta chơi. Nô Đan Đan tựa hồ cảm thấy này từ biệt không biết bao lâu mới gặp mặt, nàng ngồi dậy tới, hảo. Tần Hân, ngươi nhất định phải cố lên. Tần Hân, cảm ơn. Thang Hy Lam vẫn luôn đưa Tần Hân đến cổng trường xe taxi thượng. Tần Hân nói, Hảo, ngươi mau trở về đi thôi. Thang Hy Lam, ân, bảo trọng. Yên tâm, ta sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cũng là. Tần Hân trên mặt tự tin tươi cười làm Thang Hy Lam tâm tình hảo không ít. Thẳng đến Tần Hân ngồi xe nhìn không thấy, Thang Hy Lam mới xoay người hồi phòng ngủ. Mới vừa xuống phi cơ, mai tỏng thanh điện thoại liền tới đây, mấy ngày nay. Mai Tổng Thanh mỗi ngày đều sẽ gửi tin tức thăm hỏi Tần Hân. Biết Tần Hân chuyến bay lúc sau, Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc sáng sớm liền tới sân bay, ngay cả Mai Tổng Liên cũng đi theo. Mai Tổng Thanh nhận được Tần Hân sau, làm ta nhìn xem gầy không. Tần Hân dở khóc dở cười, hồi dê thị bất quá 3 ngày thời gian, sao có thể sẽ gầy, không ổn, hết thể đều hảo. Hồ Hưng Quốc nói, tiểu hân ngươi nhưng tính đã trở lại, mấy ngày nay ta lô thai đều mau khởi cái kén, Tổng Thanh niệm xong ngươi, nàng đại tỉ niệm, ngày này niệm Nga. Đầu của ta đều ong ong vang. Mai Tổng Thanh nói, nói giống như ngươi không niệm dường như. Hồ Hưng Quốc nhỏ giọng nói, ta không các ngươi như vậy khoa trương. Đã trở lại liên hảo, chúng ta mau trở về đi thôi. Không riêng Tổng Thanh cùng Hưng Quốc nghiệm, thật nhiều khách hàng đều đang hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Mai Tổng Liên nói, bị ngươi nhớ thương cảm giác, thật tốt, thần hân nói, đi, về nhà. Bốn người ngồi trên Hồ Hưng Quốc xe bán tải, về nhà. Trên xe, Mai Tổng Thanh nói, đúng rồi. Mấy ngày nay ta đi nhìn mấy cái bề mặt, giá cả còn hành, nhưng là vị trí đều không thế nào hảo, ngươi là tính toán từ từ vẫn là đi trước nhìn xem. Thần hân nói, đi trước nhìn xem đi. Giang tu nhiên 100 vạn đến trướng lúc sau, nàng tưởng mau chóng mua phòng sau đó lạc hộ, bằng không tương lai thành phố tê càng ngày càng khó lạc hộ. Cái này ý tưởng vừa ra, liền nghe thấy di động vang lên một tiếng, thẻ ngân hàng đến trướng 100 vạn, xem ra Giang tu nhiên quả nhiên tuân thủ hứa hẹn. Có này 100 vạn. Tần Hân sự tình liền dễ làm nhiều. Mai Tòng Liên thấy Tần Hân cười đặc biệt vui vẻ, hỏi, đây là thu được cái gì tin tức, cười như vậy vui vẻ. Vừa mới thu được 100 bạn. Tần Hân đem cùng Giang Thị tập đoàn thi đấu sự tình nói hạ. Cho nên, người thắng khách sạn lớn đầu bếp. Mai Tòng Liên kinh ngạc cảm thán liên tục, vẫn luôn cảm thấy Tần Hân nấu cơm ăn ngon, không nghĩ tới không chỉ có làm hảo, còn có thể thắng nhân ra khách sạn lớn người. Liền nói chúng ta tiểu hân lợi hại nhất. Mai Tòng Thanh đầy mặt tự hào. Như là chính mình thắng thi đấu giống nhau. Thật tốt. Hồ Hưng Quốc cũng hát hát cười. Mai Tòng Thanh đề nghị, nếu Tiểu Hân có tiền, chúng ta liền tìm cái hảo đoạn đường mua cái bề mặt, lúc trước ta xem kia mấy cái địa phương liền từ bỏ. Ta cảm thấy có thể, từ cố tổng tới chúng ta thành phố T, chúng ta thị GDP càng ngày càng cao, này giá nhà cũng bắt đầu đi theo dâng lên, mua vé vào cửa liền tính đầu tư cũng là có thể. Hồ Hưng Quốc tin tức xem nhiều, lập tức phát biểu chính mình ý kiến. Mai Tòng Liên. Ta cũng không biết cái gì hảo, dù sao ta đi theo tiểu hân mặt sau đi. Hành, kia mấy cái bể mặt liền không nhìn. Có như vậy nhất bang thời khắc vì chính mình suy xét người, Tần Hân cảm thấy thực hạnh phúc. Buổi tối ta thỉnh đại gia đi ăn ngon. Hảo, nghĩ Tần Hân được 100 bạn, đại gia trong lòng đều cao hứng, đi theo cùng nhau chúc mừng. Tần Hân gọi điện thoại dự định cái thuê phòng, Tần Hân đính chính là thành phố tê danh tiếng tốt nhất nhà ăn. Vừa đến ra, còn không có 3 phút, cố vô dục điện thoại liền tới đây. Là do hỏi hiệp nghị sự, Tân Hân đều có chút nghi hoặc, không rõ cô vô dục như thế nào đối cái này hiệp nghị như vậy để ý, rốt cuộc cố thị như vậy đại cái công ty. Bất qua sớm một chút ký cũng khá tốt, Tân Hân chính mình tư bản càng phong phú, liền càng có thể truyền tâm đi làm chính mình muốn làm sự. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng viên sư phó so đấu chủ nghệ trùng, nàng trù nghệ trực tiếp từ 60 lên tới 70. Tân Hân cùng cố vô dục nói đợi lát nữa muốn đi thành phố tê khách sạn lớn ăn cơm, nếu có thể nói, buổi tối hoặc là ngày mai thiêm. Cố Vô Dục cuối cùng định chính là hắn đi khách sạn, ở Tần Hân ăn cơm phía trước đem hiệp nghị ký. Hiệp nghị Tần Hân xem qua, ký hợp đồng cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian, Tần Hân liền đồng ý cho nên Tần Hân trở về tắm rửa thay đổi thân quần áo, liền xuất phát đi khách sạn. Nguyên bản Tần Hân là tính toán làm hồ Hưng Quốc ba người mặt sau tới, nhưng là ba người cảm thấy ở nhà đợi cũng không có việc gì, hơn nữa nghe Tần Hân nói, muốn cùng Cố Vô Dục thiêm hiệp nghị, này đều nháo muốn đi theo cùng nhau. Đến thành phố Tê khách sạn lớn sau, Lập tức có người phục vụ tiến lên, Tần Hân báo chính mình đặt trước tên họ, người phục vụ đem mấy người đưa tới ghế lô. Hồ Hưng Quốc, Tiểu Hân đi vội đi, này có người phục vụ mang chúng ta đi ghế lô. Không có việc gì. Tần Hân lăng là cùng Mai Tòng Thanh mấy người đến ghế lô, dàn xếp thật lớn ra lúc sau, mới đi cô Vô Dục bên kia. Cùng Tần Hân thông xong điện thoại, cố Vô Dục liền ở khách sạn cũng đính cái thuê phòng. Vừa rồi, cố Vô Dục đã đem thuê phòng dây số phát đến Tần Hân di động tượng. Tần Hân xem tin tức sau còn có chút buồn bực, rốt cuộc một cái tiểu nhân hiệp nghị, như thế nào cố vô dục vẫn luôn ở tự tay làm lấy. Dù sao cũng là ký hợp đồng, cho nên Tần Hân giả dạng so ngày thường muốn hơi chính thức một ít, áo sơ mi thêm hắc quần, phía dưới như cũng là dạy thể thao. Tần Hân gõ cửa lúc sau, Lục Nhất Minh lại đây mở cửa, nhìn đến Tần Hân, lập tức gật đầu nói, Tần Tổng. Tần Hân, đừng trêu ghẹo ta, ta liền công ty đều không có, như thế nào có thể xưng hô tổng, ngươi vẫn là kêu ta Tần Hân đi Từ Lục Nhất Minh phát hiện nhà mình rục ra một ít bí mật lúc sau, Lục Nhất Minh cũng không dám trực tiếp xưng hô Tần Hân tên, này sẽ càng là cung kính thỉnh Tần Hân vào nhà, bên này thỉnh. Cô vô dục ngồi ở sofa trước mặt, thấy Tần Hân lại đây, ý bảo Tần Hân ngồi xuống, sau đó cầm lấy bàn trà ấm trà, cấp bên cạnh tiểu tử xa ly đổ một ly. Tần Hân muốn là đứng, thấy cô vô dục châm trà, tất nhiên là từ trên xuống dưới xem, như vậy coi chừng vô dục sẽ phát hiện đối phương lông mi thả dài. Mời ngồi! Lục Nhất Minh thanh âm gọi hồi Tần Hân suy nghĩ. Tần Hân ở cố vô dục đối diện ngồi xuống. Chương 48 Cố vô dục trà khen ngược, Lục Nhất Minh lập tức đem chén trà đoan đến Tần Hân trước mặt. Tần Hân bưng lên, uống một ngụm, kỳ môn hồng trà, hào trà. Lục Nhất Minh trong lòng thầm than, có thể không hào sao, vì Tần Hân có thể uống một ngụm. Nhà hắn dục ra chính là bóp điểm pha trà, này trà phao tốt 4 đến 6 phút dùng để uống vị tốt nhất. Hơn nữa nhà hắn dục ra pha trà khi thủy độ ấm chính là khống chế ở 85 độ. Thần Hân buông chén trà, hiệp nghị hiện tại liền thêm sao. Cố Vô Dục lại hỏi, Giang tu nhiên đem 100 vạn đánh cho ngươi đi. Thần Hân gật đầu, vừa rồi đánh lại đây. Cố Vô Dục, ở thành phố Tê vùng ngoại ô Thanh Sơn Hạ, có một tòa tiểu phong ở, hai tầng lâu cao, chỉ là kiến thời gian có chút xa xăm, bất quá chất lượng thượng giai. Tần Hân có chút nghi hoặc, Cố Vô Dục vì cái gì muốn nói cái này, Thanh Sơn nàng biết, tương lai Cố thị tập đoàn tổng bộ liền sẽ dọn tới đó. Lúc ấy đừng nói chân núi, chính là thanh sơn phạm vi 100 giảm, đều là thành phố tê nhất phồn Hoa khu vực. Ta đã đem thanh sơn thuê xuống dưới. Cố vô dục nói, không biết tần tiểu thư có không có hứng thú, đem dưới chân núi tiểu phòng mua, sở hữu chứng đầy đủ mọi thứ. Tần hân ánh mắt sáng lên, nếu có thể mua được nơi đó vị trí cô nhiên là hảo, chỉ là, bao nhiêu tiền. Mặc dù là vùng ngoại thành, thanh sơn đoạn đường cũng không tồi, hơn nữa là hai tầng lâu. Cố vô dục nói, 100 vạn. Tần hân cười. Cảm ơn cố tổng. Cố vô dục rõ ràng là cho chính mình có thể chi trả khởi giá cả. Cố vô dục nói, bất quá, gần nhất kia tiểu lâu ở Trang Hoàng, nhanh nhất một vòng nội có thể vào ở. Hảo, kia phiền vai cố tổng cung cấp cái tài khoản, ta đợi lát nữa đem tiền chuyển qua đi. Tần Hân nói, cố vô dục nhìn mắt Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh đem hiệp nghị đem ra, cấp cố vô dục cùng Tần Hân một người đệ một phần, này phân là hợp tác hiệp nghị, này phân là tần tiểu thư mua phòng hợp đồng. Cố vô dục nhìn về phía Tân Hân, hợp đồng không nóng nảy thêm. Hai người từng người thêm xong hiệp nghị, lại lẫn nhau trao đổi, lại lần nữa ký xuống tên của mình. Tân Hân đem hiệp nghị đặt ở một bên, sau đó cầm lấy hợp đồng, nhìn phòng lớn nhỏ cùng giá cả lúc sau, liền trực tiếp ký tên của mình, một tầng 150 bình, hai tầng thêm lên cũng có 300 bình, cái này giá cả thực hảo. Thấy Tân Hân trực tiếp ký tên, cố vô dục khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hợp tác vui sướng, cố vô dục cùng Tân Hân nắm tay. Tần Hân cầm lấy hiệp nghị cùng hợp đồng, ta đây liền không quấy rầy cố tổng. Cố vô dục khẽ gật đầu, khi nào muốn đi xem phòng ở, có thể liên hệ ta, hoặc là tiểu lục. Lục Nhất Minh khỏe miệng chịu chịu, sau đó đối với Tần Hân phất phất tay. Phần 39 Tần Hân cười nói, hảo. Cố vô dục cùng Lục Nhất Minh nhìn theo Tần Hân rời đi ghế lô. Lục Nhất Minh nhìn về phía Tần Hân bóng dáng, đột nhiên nói, Lão Đại, người thuê hạ kia tòa Sơn lúc sau liền bắt đầu chế tạo kia tòa tiểu phòng ở. Nguyên lai không phải muốn chính mình trụ Cố vô dục nhìn Lục Nhất Minh liếc mắt một cái Lục Nhất Minh ngậm miệng Rục ra chính là rục ra Như vậy đã sớm bắt đầu kế hoạch Xem ra vẫn là hắn quá ngu ngốc. Trở lại phòng Mai Tòng Thanh gấp không chờ nổi hỏi Ký Thần Hân thập phần bình tĩnh Ân, thiêm hảo Hồ Hưng Quốc siêu cấp kích động Cái kia, tiểu hân, cái này Thần Hân nhìn về phía Hồ Hưng Quốc Hồ Đại Ca, như thế nào đâu Hồ Hưng Quốc ngượng ngùng nói Chính là cái kia hiệp nghị Ta có thể hay không nhìn xem." Mai Tổng Thanh dùng sức chụp hạ Hồ Hưng Quốc đầu, kia đều là thương nghiệp cơ mật, ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" Hồ Hưng Quốc nga một tiếng, "Đối nga, ta không nghĩ tới điểm này." Hắn nghe nói Tần Hân muốn cùng Cố Vô Dục thêm hiệp nghị, liền kích động thực, này sẽ xem Tần Hân thêm xong, liền muốn nhìn một chút, thật đúng là không tưởng khác. Tần Hân đem hiệp nghị đưa tới Hồ Hưng Quốc trước mặt, không có việc gì, Hồ đại ca tùy tiện xem. Hồ Hưng Quốc bắt tay ở trên quần áo xoa xoa, mới chỉnh trọng tiếp nhận hiệp nghị. Vừa rồi Mai tổng thành nói rất đúng, đây đều là thương nghiệp cơ mật, tuy rằng tần Hân tin những hắn, nhưng là hắn cũng không thể xem toàn, hắn chính là muốn nhìn một chút Cố Vô Dục ký tên. Hồ Hưng Quốc trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, nhìn đến Cố Vô Dục ba cái chữ to, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực. Hồ Hưng Quốc liên tục gật đầu, không lâu là hắn kính nể người, Hồ Hưng Quốc đem hiệp nghị còn cấp Trần Hân, cầm lấy thời điểm phát hiện phía dưới có một phần hợp đồng, nhìn lướt qua, phát hiện là mua phòng hợp đồng, Hồ Hưng Quốc không xác định hỏi, "Tiểu Hân, Ngươi mua nhà. Ân vừa rồi Cố Tổng nói, Thanh Sơn phía dưới có một đống tiểu lâu, hỏi ta mua không mua, ta liền mua. Hồ Hưng Quốc ba người đều là tần hân tin quá người, tần hân trực tiếp đem việc này cùng bọn họ tăm nói. Mai Tổng Thanh vừa nghe, chạy nhanh đem hợp đồng lấy qua đi phiên hạ, tiểu hân, Thanh Sơn chính là vùng ngoại thành, ngươi này còn không có xem phòng liền đem hợp đồng ký. Mai Tổng Liên cũng nhìn mắt hợp đồng, sẽ không bị lừa đi. Hồ Hưng Quốc nhìn đến mua phòng giá cả, 100 vạn, ta thiên. Cái này giá cả không tiện nghi a." Tần Hân nói, "Cố tổng hẳn là sẽ không gắt ta, một vòng trong vòng liền có thể giao phòng, nếu là không yên tâm, chúng ta ngày mai liền đi xem." Dù sao Cố Vô Dục cũng nói, muốn xem phòng liền tìm hắn hoặc là Lục Nhất Minh, này đó việc nhỏ, Tần Hân không tính toán tìm Cố Vô Dục. "Ngươi có chìa khóa sao?" Mai Tổng Thanh nhìn về phía Tần Hân, hỏi. Tần Hân lăng hạ, "Chìa khóa còn không có, bất quá đến lúc đó có Lục Nhất Minh hẳn là không thành vấn đề đi." Mấy người lâm vào trầm tư. Cuối cùng, vẫn là Hồ Hưng Quốc nói, Cố tổng khẳng định sẽ không gạt người, lại nói, này 100 vạn đối chúng ta tới nói là rất nhiều, đối Cố thị tới nói, khả năng không đáng giá cái gì. Tần Hân gật đầu, nay vài lần, Cố Vô Dục đều giúp nàng, không lý do lừa nàng, huống chi, này 100 vạn vốn dĩ chính là Cố Vô Dục giúp nàng tháng tới, mặc dù Cố Vô Dục mở miệng muốn, Tần Hân đều sẽ đem này 100 vạn cấp Cố Vô Dục. Bốn người điểm đồ ăn, Tần Hân còn điểm rượu vang đỏ, mai tổng thanh mấy người ăn đặc biệt vui vẻ. Mai cho đến buổi tối 10 điểm, đại gia mới trở về. Tắm rửa xong, Tần Hân tiến vào hệ thống, ở trường học hai ngày này, mỗi ngày đổi đều là tam phân du, này sẽ hệ thống tích phân đã có 1216 phân. Tần Hân hôm nay vẫn là đổi du, hệ thống tích phân còn có 1362 phân. Ra hệ thống, Tần Hân mới phát hiện ra chat, Thang Hi Lam cho chính mình đã phát điều tin tức, nhắc nhở làm chính mình thượng ngoại bổ. Tần Hân phía trước thượng ngoại bổ vẫn là hồi thành phố tê trước một ngày, hôm nay vừa lên Phát hiện ấy bù thế nhưng lại tạp, từ lần trước ấy bù tạp trụ sau, Tần Hân liền đã đổi mới di động, không nghĩ tới lần này lại tạp. Bất quá lúc này đây, Tần Hân đại khái đoán được nguyên nhân, bình tĩnh đem điện thoại đặt lên bàn đợi sẽ, chờ màn hình khôi phục bình thường, Tần Hân mới nhìn đến chính mình chủ trang thượng số liệu, liền mấy ngày nay thời gian, phép đã tăng trưởng đến 500 vạn. Tắt chính mình ấy bù nhiều đến không xuể bình luận mặt trên số lượng cũng biến thành dấu 3 chấm. Tần Hân một đường lật xem bình luận cùng tắt chính mình ấy bù. Rốt cuộc biết này đó fans là như thế nào chứng lên. Ngày hôm qua cùng Giang thị viên đầu bếp tỉ thí trung nghệ, hiện trường có đồng học đem ảnh chụp chụp xuống dưới, phát đến huệ bù. Ngay từ đầu này thấy bù cũng không khiến cho cái gì gần sóng, nhưng cố tình vị đồng học này chủ trang thượng, có người nhìn đến hắn phát trong đó một tấm hình, bên trong có vương lực hành. Này vương lực hành là ai, kia chính là đầu bếp dưới ngôi sao sáng nhân vật, kết quả là, huệ bù liền tạc. Cái này là vương Lão tham gia thi đấu. Vì sự tình gì trước không tuyên truyền A, Mỹ thực quay chủ không một cái đã phát tương quan tin tức. Xác định này không phải trước kia hình ảnh. Học sinh rất nhiều đối vương lực hành không hiểu biết, mặc dù mặt sau đi bại đủ, cũng chỉ biết cái đại khái, cho nên phát xong hình ảnh lúc sau liền đi nghỉ ngơi, biết vương lực hành vong hữu kia chính là ngủ không được. Vì thế, đại gia bắt đầu bái cái này thi đấu. Rốt cuộc vương lực hành có thể đương giám khảo, nhất định không phải cái gì không nổi danh thi đấu, nhưng cố tình cái này thi đấu trước đó chính là không tuyên truyền Võng vũ lực lượng là cường đại, thức mò, căn cứ cùng ngày lấy bổ cùng với định vị, tìm được việc này ở Giang thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn cử hành thi đấu. Vương Lão Đương giám khảo thi đấu, vì cái gì Giang thị không tuyên truyền. Giang thị tập đoàn cũng không phải cái tiểu công ty, như thế nào không tạo thế. Xác định thi đấu lúc sau, đại gia lại bắt đầu tìm tham gia thi đấu người là ai, kết quả lột xuống đi, phát hiện tham gia đầu bếp liền hai người. Cái này để tài thảo luận người càng ngày càng nhiều, kết quả liền thượng hot setup. Vương Lực Hành cái này để tài hấp dẫn không ít vong hữu điểm đi vào. Ngày hôm sau buổi sáng đoàn người lên vừa thấy, "Gì? Phát ngày hôm qua thi đấu hình ảnh là có thể lên hot search ấp, sôi nổi có người phát hình ảnh." Vốn dĩ ngày hôm qua liền người phát hình ảnh, nay sẽ càng là không ít người trực tiếp đem quay chụp video truyền tới trên mạng. Còn có không ít đồng học chuyên nhóm đem Tần Hân làm cá chép nhảy long môn chuyên môn ho ra tới, nói chính mình thực thích món này, ngụ ý cũng thực hảo. Vong Hữu thực mau biết, Vương Lực Hành xác thật tham gia cái thi đấu. Thi đấu thắng một phương là học sinh, làm nói cá chép nhảy lòng môn đồ ăn. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Giang Thị không tạo thế, ngay từ đầu cảm thấy rõ ràng bọn họ là có thể dùng cái này tới tuyên truyền. Giang Thị thua khẳng định sẽ không tuyên truyền, này không vả mặt sao, ha ha ha, không thể tưởng được đi. Bất quá ta xem đối diện cái kia nữ đầu bếp thật sự hảo tuổi trẻ, còn thật xinh đẹp. Giang Thị bị thua đề tài cũng bị đỉnh lên hot ấp, kết quả có tần hân fans nhìn đến cái này với bù, lập tức nhận ra. Cái kia tham gia thi đấu thắng lợi nữ đấu bếp, nhưng còn không phải là bọn họ hân hân sao. Vì thế, ta giống như phát hiện một cái khó lường bí mật hân hân mỹ thực với chủ. Nguyên bản năm một đi thành phố T, đại gia ước hảo không bạo hân hân ảnh chủ, nhưng là hiện tại xem ra, giống như mọi người đều đã biết. Nguyên bản cảm thấy ta hân hân là Hoàng Kim, hiện tại ta sai rồi, nhân ra rõ ràng là vương giả. Tưởng Hoàng Kim còn hảo thuyết, ta ngay từ đầu cho rằng tần hân là đồng tao, không nghĩ tới, cho ta tới cái vương tạc. Thực mau đại gia xác nhận, cái này thắng quá giang thị đầu bếp, chính là hơi chủ hân hân mỹ thực thiên địa. Mà bên này, tần hân đồng học đi theo này đó phên suối bù, sờ đến tần hân chủ trang khi, cũng một bước. Các ngươi không phải nói, tô huyên phên là nhiều nhất sao. Mọi người nhìn nhìn tần hân phên, 500 vạn, lại còn có ở chiều dâng lên. Nhân ra tần hân đã vượt qua tô huyên 5 lần, thậm chí còn ở chiều dâng lên. Tô huyên này sẽ cũng ở suối bù, một bên xem một bên càng tức giận. Chủ yếu là nàng ấy bổ phía dưới bình luận quá làm nàng vô pháp bình tĩnh. Huyên Huyên, nghe nói ngươi cùng Hân Hân là đồng học, muốn hỏi hạ ngươi Hân Hân tin tức. Huyên Huyên, có thể hay không giúp chúng ta thúc giục thúc giục Hân Hân, làm nàng mau càng bác. Nhìn đến phía dưới mọi người đều ở xoát Hân Hân, ta qua đi nhìn thoáng qua, cũng bị gom phan. Đột nhiên cảm thấy chúng ta Huyên Huyên hảo hạnh phúc, nhưng Hân Hân là đồng học. Thân nghị mà hạnh phúc. tô Huyên thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp vẫn. To Huyên khí tắt đi bồi bổ, cái này tân Hân nàng liền biết đối phương là một cái kinh địch. chương 49, hot xèo ấp đề tài thượng, giang thị bị thua không hàng phản thăng, giang tu nhiên làm xã giao liên hệ với bù, lập tức triệt rớt cái này hot xèo ấp. đề tài tìm tòi độ dần dần hạ thấp, soát đề tài vong hữu thấy giang thị ở triệt hot xèo ấp, lập tức phát hiện giang thị ở tiêu tiền triệt hot xèo ấp. một cái đề tài soát không được, bọn họ liền soát một cái khác, vì thế hân hân mị thực thiên mà thực mau thượng hot xèo ấp. không rõ nguyên do vong hữu điểm tiến cái này đề tài phát hiện trận này chủ nghệ thi đấu còn phát hiện là hot seller đề tài gây chủ thắng qua giang thị lúc sau giang thị còn truyền hot seller lại sau đó không ít đính giang thị tập đoàn cơ miếng người nghe nói đều lui đính tiếp theo giang thị cổ phiếu bắt đầu hạ ngã giang tu nhiên ở văn phòng khí quăng ngã vài cái cái ly tô huyên cùng giang tu nhiên vẫn là có ăn ý trực tiếp đem ánh mắt tỏa định ở lưu nhã trên người. hiện giờ bọn họ tạm thời không động đậy tần hơn liền trước đem lưu nhã cấp giải quyết ai kêu lưu nhã khơi mào sự tình Giang Thị điều tra một người đơn giản thực, thực mau liền biết Lưu Nhã là người nào, Giang Tu Nhiên trực tiếp đem Lưu Nhã đưa về trong ngục giam. Đến nỗi mang thai, Thạch Hoành Mẫu Thân nói, chờ Lưu Nhã đem hải tử sinh hạ tới, nhất định sẽ hảo hảo đem hải tử nuôi nâng lớn lên. Còn cùng Lưu Nhã nói, Lưu Nhã làm những việc này, về sau liền không cần cùng hải tử nói, miễn cho hải tử ở trường học chịu khi dễ. Ngụ ý, về sau đều không cho hải tử nhận cái này mẹ. Nghe nói Lưu Nhã náo loạn vài thiên cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Không ít người đều cảm thấy, lưu nhã thế nhưng hoài hoa, nên nhiều làm việc thiện, mà không phải ỷ vào có thai, đi làm trái với loạn kỳ sự. Tần Hân xem xong mỗi bù, liền rời khỏi tới, ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm, này 200 vạn đối nàng tới nói xác thật là cái không nhỏ kinh hỉ Buổi sáng 5 điểm, Tần Hân rời giường liền phát hiện Mai Tòng Liên đã đến dưới lầu. Hai người một bên chuẩn bị sớm một chút, một bên nói chuyện thiếm. Mai Tòng Liên nói, đúng rồi, Ngươi kho những cái đó chân gà, một ngày nửa thời gian liền bán xong rồi. Ngày hôm qua nguyên bản ở trên xe thời điểm, Mai Tỏng Liên liền tưởng cùng Tần Hân nói này đó, bất quá xem mọi người đều có rất nhiều muốn nói với Tần Hân liêu. Hơn nữa Tần Hân muốn thêm hiệp nghị còn có hợp đồng, Mai Tỏng Liên liền quyết định hôm nay buổi sáng đêm này đó nói cho Tần Hân. A, Tần Hân kho rất nhiều, nghĩ ít nhất có thể bán cái mấy ngày, không nghĩ tới một ngày nửa liền bán xong rồi. Vừa hỏi mới biết được, Mai Tỏng Liên vẫn luôn bày quán. Nguyên bản Tần Hân là làm Mai Tòng Liên mỗi ngày bãi cái 2-3 tiếng đồng hồ quầy hàng là được, kết quả Mai Tòng Liên từ sớm đặt tới vãn, tới mua khách hàng quần cuộn không ngừng, kết quả so dự đoán thời gian muốn sớm bán xong. Đây là thu được tiền mặt, đại bộ phận đều là quét mã. Mai Tòng Liên đem tiền đưa cho Tần Hân, ta điểm một chút, tiền mặt tổng cộng là 3.215 khối. Tần Hân cũng không kiểm kê, trực tiếp đem tiền hộp đặt ở kia. Đại gia biết Tần Hân trở về bày quán, lập tức bài thật dài đội. Tiểu Nghiêu đứng ở đội ngũ trung gian có chút buồn bực. Sang sớm, Lục Nhất Minh liền cho hắn gửi tin tức nói nhớ rõ hôm nay đi mua mì chua cay. Chính hắn cũng là muốn ăn, nhưng là Tần Hân vải thiên không bày quán. Bất quá mặc kệ thế nào, dù sao Lục Nhất Minh nói, Tiểu Ngưu so ngày thường sớm 10 phút đi xếp hàng, phát hiện Tần Hân thật sự bắt đầu buôn bán. Đứng ở đám người trung gian, Tiểu Ngưu nội tâm tràn ngập đối Lục Nhất Minh sùng bái. Lục Nhất Minh quả nhiên là hắn Luca, quá lợi hại, liền Tần Hân khi nào bắt đầu buôn bán đều biết. Tiểu Ngưu tuy rằng đi sớm, nhưng là bài đội ngũ so ngày thường trường, cho nên đến công ty khi, còn đến muộn vài phút, Tiểu Ngưu nơi bộ môn bộ trưởng Khương Bộ Môn, nhìn đến Tiểu Ngưu đến muộn không nói, trên tay còn cầm một đống bữa sáng. Người này giống cái dạng gì, đến trễ liền tính, còn đem bữa sáng cũng mang công ty tới. Tiểu Ngưu đối mặt Khương Bộ trưởng, liên tục xin lỗi. Khương Bộ trưởng càng nói càng thoải mái, chỉ thấy cô vô dục đi ngang qua, nhìn đến mồ hôi đầy đầu Tiểu Ngưu, cùng với trên tay hắn mì chua cay. Tiểu Nưu nhìn đến cô Vô Dục ánh mắt, dọa lập tức đem mỉ chua cay giấu đi. Bị Khương Bộ trưởng răn dạy con hảo, nếu đem bắt cơm ném đã có thể mất nhiều hơn được. Cố Vô Dục dừng lại bước chân, Khương Bộ trưởng cho rằng Cố Vô Dục muốn huấn Tiểu Nưu, lập tức nói, ta bảo đảm lập tức làm hắn cúi đi, đem cơm sáng mang công ty tới, này giống đoán mệnh bộ dáng. Cố Vô Dục người này chính là Nghiêm Khắc thực, trước hết cần xuống tay vì cường. Phần 40. Cố Vô Dục liếc Khương Bộ trưởng liếc mắt một cái, Khương Bộ trưởng lập tức câm miệng. Vừa rồi lời nói có điểm qua, rốt cuộc công ty vẫn là Cố Vô Dục, khai trừ nói vẫn là đến Cố Vô Dục tới nói. Cố Vô Dục nhìn về phía Tiểu Ngưu, hân hân ra. Tiểu Ngưu gật gật đầu, không dám nhìn Cố Vô Dục, trong lòng nghĩ hôm nay chính là xong đời, lại là đến chế lại là bị chảo. Cố Vô Dục khẽ gật đầu, không tồi, có phẩm vị. Nói xong Cố Vô Dục liền rời đi. Lưu lại Khương Bộ trưởng cùng Tiểu Ngưu hai mặt mẫu bức. Cố Tổng không những không phê bình Tiểu Ngưu còn nói tiểu lưu có phẩm vị đây là có ý tứ gì khương bộ trưởng trầm ngâm ngươi mua tam phân còn có hai phân là của ai tiểu lưu nói lục bộ trưởng lục nhất minh khương bộ trưởng tâm tư sinh động lập tức đoán được một ít việc nói mau cấp lục bộ trưởng đưa đi tiểu lưu bộ trưởng đối tiểu lưu vẫy vẫy tay tiểu lưu bưng mặt khác hai phân mì chua cay đi lục nhất minh văn phòng sau đó đem chuyện vừa rồi cùng lục nhất minh nói lục nhất minh nói không quan hệ việc này ta giúp ngươi tiễn đón Tiểu Nưu vừa nghe, biết hôm nay đến chế việc này khẳng định là không thành vấn đề, lập tức bảo đảm, về sau ta liền giúp Lục Bộ trưởng mua cơm sáng. Tiểu Nưu sau khi rời khỏi đây, Lục Nhất Minh nhìn mì chua cay, vừa rồi khen mạnh miệng. Bất quá rửa theo Cố Vô Dục đối tần hân thái độ, Lục Nhất Minh cảm thấy việc này không khó làm, nghĩ đến đây, hắn bưng một khắc phần bữa sáng đi đến bên trong Cố Vô Dục trong văn phòng. Cố Vô Dục, Tiểu Nưu mua. Lục Nhất Minh biết Cố Vô Dục hôm nay thấy được Tiểu Nưu, tới Cố Vô Dục văn phòng trước. Lục Nhất Minh cũng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, này không mỗi ngày buổi sáng xếp hàng sợ chậm trễ ngài thời gian, khiến cho tiểu Nhu đi. Cố vô dục, phóng đi. Lục Nhất Minh đem mì chua cay đặt lên bàn, ở tính toán mở miệng nói như thế nào tiểu ngưu sự. Cố vô dục, tiểu ngưu bọn họ bộ môn cũng về ngươi phụ trách, chính ngươi nhìn làm đi. Lục Nhất Minh lập tức hiểu ý, hảo, cố tổng, ta đây trước đi ra ngoài, ngài từ từ ăn. Lục Nhất Minh sau khi ra ngoài, còn cẩn thận giữ cửa cấp khóa lại, hắn liền nói. Sự tình đề cập đến Tần Hân, hắn mấy rục ra liền không giống nhau. Tần Hân bên này không đến 8 giờ dưới liền thu quán, sau khi trở về, Mai Tòng Liên ở trên xe chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân ngăn cản chiếc sĩ đi thị trường giám sát quản lý cục, Tần Hân tính toán đăng ký công ty. Công ty tên chính là Hân Hân Hữu Hạn Trách nhiệm Công ty. Xử lý xét duyệt thủ tục vẫn luôn lộng tới giữa trưa, nhân viên công tác cùng Tần Hân nói, trong vòng 3 ngày xét duyệt có thể hoàn thành. Giữa trưa trở về ăn cái cơm. Buổi chiều Tần Hân liền mang theo Hồ Hưng Quốc ba người đi Thanh Sơn vùng ngoại ô. Tần Hân cùng Lục Nhất Minh ước hảo, buổi chiều nhị điểm nửa xem phòng ở, Tần Hân đám người trước tiên 10 phút đến Thanh Sơn dưới chân. Phát hiện bên kia đã ngừng hai xe, thấy Tần Hân từ trên xe xuống dưới, đối diện xe Lục Nhất Minh cũng chạy nhanh xuống dưới. Tần Hân cho rằng Lục Nhất Minh sẽ tìm một cái nhân viên công tác tới tiếp đại, không nghĩ tới Lục Nhất Minh tự mình lại đây, hơi có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Hân, Lục Nhất Minh thập phần khách khí, "Tần tiểu thư tới." Đánh xong tiếp đón, Lục Nhất Minh nhìn về phía Tần Hân mặt sau mấy người. Tần Hân giới thiệu, đây đều là người nhà của ta. Nói xong, Tần Hân cùng Hồ Hưng Quốc vài vị giới thiệu, vị này chính là Lục Tổng. Hồ Hưng Quốc thường xem tin tức, nhìn đến Lục Nhất Minh liền cảm thấy quen mắt, nghe Tần Hân giới thiệu, lập tức cung kính hô, Lục Tổng hảo. Lục Nhất Minh nói, đại ca khách khí, ca ca tẩu tẩu bên trong thỉnh. Phong ở bên ngoài dùng một vòng màu trắng hàng rào vây quanh, Lục Nhất Minh vừa đi một bên giải thích. Đến lúc đó cái này hàng rào bên trong không gian đều có thể cung Tần Tiểu Thư sử dụng. Tần Hân có chút nghi hoặc, điểm này trên hợp đồng không viết. Đây đều là cố tổng công đạo. Lục Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, trên hợp đồng khẳng định sẽ không viết, này nhưng đều là nhà hán dục ra cố ý vì Tần Hân chuẩn bị. Này hàng rào vây quanh không gian có hai mẫu đất, có thể nói rất lớn. Mai Tòng Liên cảm thán, đến lúc đó Tiểu Hân có thể ở bên này loại thượng đồ ăn. Như vậy đại một mảnh mà, có thể loại thật nhiều đồ ăn. Lục Nhất Minh mang theo ba người tiếp tục xem, nhà lầu mau tu sửa hảo. Nói là tu sửa, Tần Hân Đảo cảm giác giống ở trang hoàng. Mọi người đi vào lầu 1, phát hiện lầu 1 phong cách giống một cái loại nhỏ nhà ăn. Phòng ở nói chính là 150 bình, nhưng là Tần Hân nhìn lại, tựa hồ không ngừng 150 bình. Tiến lầu 1, Mai Tổng Thanh cảm thán, cái này phòng ở không tồi. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến chọn thứ, vốn dĩ cảm thấy 100 vạn mua cái phòng ở xác thật có điểm quý, còn ở vùng ngoại thành. Kết quả chờ Mai Tòng thành vừa đi vào phòng tử, liền sợ ngây người. Toàn bộ phòng ở sắc điệu là màu cam, nấu cơm khu vực cùng khách hàng khu vực tách ra, dùng một khối trong suốt pha lê cách, như vậy, phòng bếp người làm cái gì, bên ngoài đều xem tới được. Bên ngoài khách hàng làm cái gì, bên trong cũng có thể nhìn đến. Lục Nhất Minh giới thiệu, tương lai tần tiểu thư khẳng định phải dùng lầu một tới làm ăn uống, cho nên ở thiết kế khi toàn bộ lầu một trình màu cam điệu, loại này sắc điệu nhất có thể kích phát người muốn ăn. Thân Hân nói. Các người cố thị mua phòng đều đóng gói tu sao. Lục Nhất Minh, chúng ta có xây cất hoàn thiện phòng, xác thật có thể lánh bao vào ở. Nhưng là cũng chưa giống Tần Hân như vậy suy xét như vậy chu toàn. Lục Nhất Minh một bên mang theo Tần Hân ba người xem, một bên nói, bên này khách hàng phân khu cũng tách ra, mỗi cái thuê phòng phong cách cũng không giống nhau. Tần Hân nguyên bản tính toán mua phòng, chính mình trang hoàng, nhưng là không thể không nói, cố thị kỳ hạ có địa ốc sinh ý, làm khởi trang hoàng tới. Lục Nhất Minh lại mang Tần Hân mấy người đi lầu một phòng thuê, bên trong tường bố đã gián hảo, thuê phòng cơm ghế đại khái hậu thiên là có thể đến. Lục Nhất Minh giải thích, tới rồi lúc sau, bày biện gia cụ, cuối cùng tiến hành nghiệm thu, sau đó quét tức vệ sinh, chờ Tần Hân vào ở, cho nên đây cũng là vì cái gì cố vô dục nói muốn lại chờ một tuần. Mỗi một cái thuê phòng phong cách đều không giống nhau, còn có một cái chuyên môn thân tử thuê phòng, nói thật ra, liền tính Tần Hân chính mình đi thiết kế, cũng không thể tưởng được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lầu một sau khi xem xong, Lục Nhất Minh mang theo ba người lên lầu 2, lầu 2 là tần tiểu thư tư nhân cuộc sống hàng ngày. Ở lầu 1 đến lầu 2 nhập khẩu, thế nhưng thiết trí chí chính là vân tay nghiệm chứng, bởi vì tần tiểu thư còn không có vào ở, cho nên chúng ta tạm thời dùng chính là trang hoàng chìa khóa, chờ ngài vào ở sau, vân tay nghiệm chứng sinh thành, này đó chìa khóa liền không thể dùng. Thật cao cấp." Hồ Hưng Quốc cảm thán. Lục Nhất Minh nói, "Kỳ thật lầu 1 cũng là vân tay nghiệm chứng." Năm người đi vào. Lầu 2 trang hoàng đã hoàn thành, tổng cộng là 4 thất nhị thính, đối tần hân tới nói đủ lớn, phòng ngủ chính rất lớn, bên trong còn có chuyên môn tắm rửa gian, còn có phòng để quần áo, cùng với một cái siêu đại ban công, bên trong còn trang điện ảnh máy chiếu, mùa hè thời điểm còn có thể xem lộ thiên điện ảnh. chương 50. Đi đến phòng ngủ, Mai Tòng Liên ân xuống giường lót, này cái đệm khá tốt. Đây là chúng ta cố thị xuất phẩm nệm, dựa theo nhân thể công trình học cùng với giấc ngủ tương quan hoàn cảnh chế tác, này một khoản là thoải mái độ tốt nhất. Lục Nhất Minh giải thích, phong để quần áo, Hồ Hưng Quốc chuyên môn nghe thấy hạ khuôn mẫu hương vị, này đó tấm vật liệu giống như không có gì hương vị. Phong ngủ khẳng định là đã thời gian nhất lâu, nếu phỏ mã đệ thì đờ không tan đi. Tần Hân lập tức muốn dọn tiến vào, khẳng định đối thân thể có nguy hại. Này đó đều là tuyển dụng tốt nhất tấm vật liệu, vô phỏ mã đệ thì đờ, màu xanh lục bảo vệ môi trường. Lục Nhất Minh trong lòng bổ sung, lúc này mới tài liệu há ngăn là tốt nhất, là đứng đầu, quan trọng nhất chính là. Này đó tài liệu là sớm nhất dọn tiến vào. Thần Hân nghe được lời này, Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Xem xong phòng ngủ, mấy người lại hướng một cái khác phòng đi, đây là tần tiểu thư thư phòng. Tủ thượng toàn bộ bãi đầy các loại thư, tần Hân đại khái quét mắt, đều là thực đơn cùng với các loại về ăn thư. Ở cố thị mua phòng còn có như vậy chỗ tốt. Mai Tổng liên cảm giác chính mình hôm nay kiến thức thật nhiều. Mai Tổng thanh mấy người một bên xem một bên kinh ngạc. Để cho người khiếp sợ không gì hơn lầu 2 phòng khách một góc còn thiết trí thang máy, thang máy không đến lầu 1, trực tiếp đi hướng tầng 1, Lục Nhất Minh giải thích, phủ lầu 1 là ngầm bãi đỗ xe, có thể đỗ tam chiếc xe. Thần Hân nói cách khác, trên hợp đồng viết 300 nhà trẻ tử, kỳ thật còn thêm vào đưa tặng một cái đại hoa viên, cộng thêm một cái bãi đỗ xe. Mai tổng thanh liên tục cảm thán, lần đầu tiên nhìn đến 3 tầng lầu còn trang thang máy, trước kia đều chỉ có thể ở trên TV nhìn đến. Bãi đỗ xe cửa ra vào ở phòng ở mặt sau, nhưng khách hàng tiến vào phương hướng không giống nhau. Một đống phòng ở chuyển xong, thế nhưng mau dùng một giờ. Mai Tỏng Thanh chọn thứ tâm đã sớm phai nhạt, dạo xong, trong miệng chỉ còn lại có, này phòng ở hảo, này phòng ở hảo. Mai Tỏng Liên cũng đi theo cảm thấy hảo, đến nỗi Hồ Hưng Quốc, cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, quả nhiên thứ gì đều là tiền nào của nấy. Đi đến bên ngoài sân, Lục Nhất Minh nghĩ đến lúc trước tiến vào Mai Tỏng Liên lời nói, nói. Nếu tần tiểu thư tưởng trồng rau, ta có thể lập tức đi an bài nhân chủng thượng. Thân hân, này liền không cần. Trồng rau nàng không có thời gian, nhiều nhất có thể loại một ít hoa, đến lúc đó mùa hè tính toán bên ngoài nhà ăn. Cố vô dục này căn hộ, nguyên bản nàng là cảm thấy thanh sơn dưới chân tương lai sẽ phôn hoa, 100 vạn thực có lời. Hiện giờ xem ra, này 100 vạn tuổi hồ có chút thiếu. Thân hân, hôm nay phiền toái ngươi, chúng ta đi về trước. Ngài khách khí, có cái gì phân phó? Tần Tiểu Thư có thể tùy thời liên hệ ta. Lục Nhất Minh nói. Lục Nhất Minh vẫn luôn đem Tần Hân tiễn đi, mới ngồi trên chính mình xe. Tiểu Ngưu ngồi ở trên ghế điều khiển. Từ khi cố vô dục nói Lục Nhất Minh phân công quản lý Tiểu Ngưu, Lục Nhất Minh trực tiếp liền đem Tiểu Ngưu điều đến chính mình bên cạnh, thuận tiện cho hắn một cái làm công bộ môn phó bộ trưởng chức vị. Hôm nay lại đây, Lục Nhất Minh cũng đem Tiểu Ngưu mang lên. Lục Nhất Minh phụ trách giới thiệu, Tiểu Ngưu vừa rồi không muốn đi, này hội kiến Lục Nhất Minh xuống xe gấp không chờ nổi hỏi tình huống, Luca, cái kia không phải tần hơn sao? Lục Nhất Minh nhìn mắt Tiểu Nghiêu, ta cũng không dám thẳng hô tên nàng. Tiểu Nghiêu lập tức đánh hạ miệng mình, nhìn ta này miệng, phiền toái Luca cấp cái nhắc nhở. Tiểu Nghiêu người này sắc thật cơ linh, Lục Nhất Minh nghĩ tương lai còn muốn rửa hắn mang cơm sáng, tần tiểu thư là chúng ta rục ra che chở. Tiểu Nghiêu sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình mua bữa sáng bị mắng, sau đó cô tổng đi ngang qua chẳng những không gian dạy chính mình, còn nói chính mình phẩm vị hảo. Sau lại hắn còn bị thăng vị phó bộ trưởng Theo sau lại nghĩ đến Lục Nhất Minh Hai phần bữa sáng Lục ca Mỗi ngày buổi sáng ngài còn một phần bữa sáng là Lục Nhất Minh gật đầu Tiểu Như lâm vào trầm mặt Theo sau hắn nghiêm túc nói Lục ca ngài yên tâm Về sau mặt kệ quát phong trời mưa Ta nhất định mỗi ngày đem bữa sáng đưa đến ngài trong tay Lục Nhất Minh gật gật đầu Thủ hạ có người dễ làm sự Đây là thật sự Không mấy ngày rồi Về sau tần tiểu thư liền ở chỗ này bán sớm một chút Tiểu Như nói Ngài yên tâm, ta nhất định sớm mua được. Tần Hân đám người trên đường trở về, Mai Tòng Liên nói, về sau Tiểu Hân ở chỗ này nấu ăn cũng phương tiện nhiều, không cần mỗi ngày mở ra toa ăn đi ra ngoài, chính là vị trí có điểm trận. Mai Tòng Thanh cũng thật cao hứng, nhưng không, như vậy cũng có thể ngủ nhiều xe rác. Mọi người cao hứng thời điểm, Mai Tòng Thanh đột nhiên có chút thương cảm, kia về sau chúng ta có phải hay không không thấy được Tiểu Hân. Tần Hân nói, sao có thể? Ta này nhập hàng nguyên liệu nấu ăn còn muốn rửa hồ đại ca cùng tổng thanh tỷ. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh hai người không nghĩ tới Tần Hân còn muốn tiếp tục chiếu cố. Tiểu Hân, ta biết ngươi là tưởng giúp chúng ta, nhưng là sau này ngươi đây là làm đại sinh ý, có thể tìm càng tốt hợp tác đồng bọn. Hồ Hưng quốc nghiêm túc nói lời này. Đúng vậy, chúng ta kia cửa hàng câu nói kế tiếp. Mai Tỏng Thanh chưa nói, nàng cảm thấy chính mình cửa hàng không thượng cấp bậc. Tần Hân nói, mặc dù có tái hảo cửa hàng, này hợp tác đồng bọn không có tín nhiệm cũng không tốt. So sánh với tới, ta càng nguyện ý tin tưởng Hồ Đại ca cùng Tổng Thanh tỷ. Này một phen lời nói làm Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tổng Thanh đều trầm mặc. Tần Hân nhìn về phía Mai Tổng Liên, còn có Tổng Liên tỷ, về sau có nguyện ý hay không tiếp tục hỗ trợ, ta tiền lương cho ngươi trướng 4.000 một tháng. Vừa rồi Mai Tổng Liên nhìn Tần Hân nhà ăn, nàng cảm thấy, như vậy cao lớn thượng nhà ăn đi đều là lợi hại nhiệm vụ, làm người phục vụ, nàng hình tượng quá không tốt, này sẽ nghe được Tần Hân nói, Mai Tổng Liên hảo nửa ngày không mở miệng. Nàng cho rằng Tần Hân sẽ không lại tiếp tục thuê nàng. Thòng liên tỷ không muốn sao? Tần Hân hỏi. Mai Thòng liên xua xua tay, sờ sờ khỏe mắt nước mắt, ta này không phải sợ cho ngươi thêm phiền tài sao? Ta cảm thấy Tiểu Hân nhà ăn, ít nhất đến tuổi trẻ đẹp cô nương, mới có thể hỗ trợ. Tần Hân cười, tuổi trẻ đẹp, cùng ta cũng không có ăn ý a. Tần Hân nhìn về phía đại gia, ta chỉ là thay đổi cái địa phương làm ăn uống, nhưng là chúng ta không đổi, ta thiệt tình hy vọng đại gia còn có thể tiếp tục giúp ta. Không có các người, ta cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Phần 41 Tần Hân chủ nghệ tuy giang hảo, nhưng là cũng yêu cầu đồng bọn. Nếu không có Mai Tòng Thanh đem chính mình mang về nhà, Tần Hân khả năng hiện tại đều còn ở làm ta bánh. Nếu không có Hồ Hưng Quốc hỗ trợ nhập hàng, Tần Hân mỗi ngày sẽ phân một đống lớn thời gian dùng để chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Nếu không có Mai Tòng Liên hỗ trợ, Tần Hân đại khái mỗi ngày muốn tới 10 điểm mới có thể thu quán. Mọi người thấy Tần Hân nói chân thành, liền nhất nhất đồng ý. Bọn họ không phải không nghĩ giúp, chỉ là cảm thấy, này về sau có thể giúp được Tần Hân quá ít, huống chi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là Tần Hân vẫn luôn ở giúp bọn hắn. Thấy đại gia đồng ý, Tần Hân lại nói, Thanh Sơn dưới chân cố thị đã ở kiến phòng ở, ta cảm thấy hồ đại ca cùng Tòng Thanh Tỷ có thể ở kia mua một bộ. Thanh Sơn dù sao cũng là vùng ngoại thành, nhưng là tương lai sẽ phát triển lên, Tần Hân nói, tin tưởng ta, miếng đất kia đoạn, tương lai sẽ đặc biệt phồn hoa. Hồ Hưng Quốc nói, Ta cảm thấy Tiểu Hân nói có đạo lý, chúng ta có thể bắt tay đầu tiền lấy ra tới, đầu tư một cái bề mặt, nếu giá cả có thể nói, chúng ta lại mua một bộ cửa hàng phòng chính mình trụ. Hiện tại phòng ở tuy rằng là chính minh kiến, nhưng là rốt cuộc niên hạn đã lâu, hơn nữa rất nhiều cách cục không hợp lý, lâu một tuy rằng có thể làm cửa hàng, nhưng là hiện tại sinh ý cơ bản đều là dựa vào Tần Hân duy trì. Hồ Hưng cũng biết, về sau Tần Hân là phải làm đại sinh ý, Tần Hân hiện giờ từ bọn họ nơi này nhập hàng cũng là nhìn dĩ vãng tình cảm. Tương lai Tần Hân yêu cầu bọn họ, Hồ Hưng Quốc sẽ đem hết toàn lực tới trợ giúp Tần Hân. Tòng Liên Tỷ cũng có thể mua một bộ tiểu hộ hình. Tần Hân nói, Mai Tòng Liên chính mình một người, nếu có thể định cư xuống dưới cũng là thứ tốt. Mai Tòng thanh nghe Tần Hân nói lời này, khẩn trương nhìn về phía chính mình đại tỷ, nàng là biết Mai Tòng Liên, vẫn luôn luyến tiếp quê quán, hiện giờ có thể lưu lại, cũng là thích Tần Hân, giúp Tần Hân nội, nhưng là làm Mai Tòng Liên lưu tại thành phố Tê, xác thật có chút khó khăn. Hành Mai Tòng Liên đáp ứng rất thông khoái, ta trên tay còn có một chút tiền. Đều là trước đây tích có tiền, nguyên bản nói cho nhà mình hài tử ở trong thành mua phòng xếp, kết quả vô dụng thượng. Mai Tòng Thành vừa nghe lời này, vui vẻ cực kỳ, đến lúc đó khiến cho láo hồ đi nhọc lòng việc này. Hồ Hưng Quốc nói, yên tâm, hết thể giao cho ta. Trở lại nội thành, mọi người chúc mừng tần hân dọn tân ra, lại ở bên ngoài nhà ăn ăn một đốn. thằng đến buổi tối 12 giờ Hồ Hưng Quốc còn ở trên mạng tuần tra Thanh Sơn vùng ngoại thành phòng ở tin tức, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm muốn ở bên kia mua phòng ở. Mai Tỏng Liên còn chuyên môn trải vớt chính mình tiền tiết kiệm, này mấy tháng kiếm, tăng thêm trước tồn, có ước chừng 40 tới vạn, hẳn là có thể mua cái tiểu hộ hình phòng ở. Ở chạy bằng điện Toa ăn Thượng bán bữa sáng thời gian cũng không mấy ngày rồi, Tần Hân ở bên ngoài dán một cái thông cáo, Toa ăn Thượng lại bán 3 ngày, lúc sau lại quá 3 ngày liền ở Thanh Sơn dưới chân buôn bán. Cũng chính là 6 ngày sau. Tần Hân buôn bán vị trí sẽ dọn đến Thanh Sơn dưới chân. Hoa hoa mặt nữ sinh có chút thương tâm, kia về sau ngươi liền không ở này bảy quán sao. Ân, ở Thanh Sơn bên kia, một ngày tam cơm đều có thể buôn bán. Dù sao cũng là cố định nơi, so chạy bằng điện toa ăn muốn phương tiện một ít. Hoa hoa mặt nữ sinh nói, hảo, ta đây cuối tuần nghỉ liền đi ăn. Không thành vấn đề. Sở hữu lao khách hàng đều tưởng Tần Hân là ở Thanh Sơn dưới chân thuê cái bề mặt, đại gia cảm thấy kia địa phương có chút xa nhưng là giá cả khả năng không quý. Bất quá cũng có chút cảm kích người, biết miếng đất kia bị cố thị thuê 70 năm, tương lai khả năng sẽ không như vậy hoang vắng. Bất quá đại gia đối Tần Hân dọn đi tỏ vẻ nhất định tiêm đuối, rất nhiều khách hàng bởi vì khoảng cách vấn đề, công tác chu khẳng định đi ăn không hết. Tần Hân kỳ thật cũng làm hảo chuẩn bị, rốt cuộc kia địa phương hiện giờ vẫn là vùng ngoại thành, hiện giờ tới người khả năng không nhiều lắm, cho nên ở dọn đi lúc sau, Tần Hân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn so ngày thường muốn thiếu một nửa. Cuối cùng 3 ngày 7 quán thời gian, tần hân nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thực đầy đủ, bất quá dù vậy, mỗi ngày vẫn là không đến 10 điểm liền bán xong rồi. Đại gia tựa hồ đều cảm thấy về sau khả năng thời gian dài ăn không đến, cho nên mấy ngày nay, đại gia điên cuồng ở mua. Đình chỉ buôn bán ngày đầu tiên, tần hân bắt đầu mua tương lai nhà ăn buôn bán yêu cầu vật phẩm. Đầu tiên yêu cầu một cái điện tử bình, mỗi ngày có cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền làm cái đó đồ ăn, này đó đồ ăn danh cùng giá cả sẽ đánh tới điện tử bình thường. Rốt cuộc về sau có cố định nơi, cơm trưa cùng đồ ăn Trung Quốc cũng có thể làm. Mặt khác, trừ bỏ dùng một lần chén đua túi giấy, còn cần một ít bộ đồ ăn, cung lưu tại nhà ăn ăn cơm khách hàng sử dụng. Trừ cái này ra, còn có các loại gia vị. Tân Hân còn dùng một ngày, đi thị trường giám sát quản lý cục, đem công ty tương quan giấy chứng nhận cấp lấy. Đêm này đó làm tốt về đến nhà, Tần Hân thu được lục nhất minh tin tức, nói là thanh sơn dưới chân phòng ở đã có thể vào ở. Tần Hân bắt đầu thu thập đồ vật. Tần Hân chính mình vật phẩm không nhiều lắm, đại bộ phận đồ vật đều ở toa an thượng, cho nên thu hồi tới cũng mau. Chờ đem hành lý thu hảo, Tần Hân tắm rửa xong, nằm ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, tới thành phố T đã có 3 tháng thời gian, không nghĩ tới liền có được chính mình phòng ở, nguyên bản cho rằng con đường này đi lên sẽ thực gian khổ, không nghĩ tới so với chính mình tưởng muốn dễ dàng nhiều. Trọng sinh lúc sau, Tần Hân cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, tựa hồ rời đi dê thị, Tần Hân liền không chịu cốt chuyện sở khống rõ ràng trên người không có tiền, đào bảo đơn đặt hàng có thể lui. Tiếp theo gặp gỡ Mai Tòng Thanh. Sau đó Tần Hân liền có trụ địa phương, một đường tới, Mai Tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc đối chính mình đều thực chiếu cố, còn thực may mắn bán được ngũ cốc bánh xe, hiện tại còn củng cố vô dục biến thành đồng bọn. Tương lai lộ, Tần Hân không biết sẽ như thế nào, bất quá làm hết sức liền hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Mai Tòng Thanh cùng Mai Tòng Liên giúp Tần Hân đem vật phẩm từ lầu ba dọn đến dưới lầu, Tần Hân khai chạy bằng điện to ăn. Tốc độ không tính mau, khai mau một giờ mới đến Thanh Sơn dưới chân. Hồ Hưng Quốc bởi vì muốn bảo hóa, trừ bỏ bột mì, xúc xích này đó cửa hàng có, bọn họ ngày hôm qua đã dọn tới rồi Tần Hân toa ăn thượng, nhưng là còn lại đại của ta, rau xanh này đó, còn cần nhập hàng, cho nên Hồ Hưng Quốc khai chính là chính mình xe bán tải. Tần Hân ba người đến thời điểm, Hồ Hưng Quốc đã tới rồi, hắn đem nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở phòng ở cửa. Tần Hân chạy nhanh lại đây mở cửa, kỳ thật ở nhà bày biển lúc sau. Phòng ở bị Cố thị bên này thu thập thực sạch sẽ, Tần Hân trước đem tư nhân vật phẩm dọn đến trên lầu, Mai Tổng Thành cùng Mai Tổng Liên hai người đi theo cùng nhau, ba người không đến 10 phút, liền đem Tần Hân quần áo đặt ở phòng để quần áo. Sau đó đem trên giường chăn phô hảo. Hồ Hưng Quốc ở dưới trước đem nguyên liệu nấu ăn dọn đến phòng bếp, kỳ thật tiến phòng bếp lúc sau, Hồ Hưng Quốc mới phát hiện, Cố thị bên này cấp Tần Hân trang bị thực đầy đủ hết đồ làm bếp. Vì thế, Hồ Hưng Quốc không có sốt ruột đem chạy bằng điện toa ăn đồ làm bếp dọn ra tới. Tần Hân xuống dưới lúc sau, đem từ hệ thống đổi nổi cùng nổi sạn cầm sung dưới. Cố Thị xứng nổi kỳ thật cũng không kém, nhưng là Tần Hân vẫn là dùng hệ thống đổi, dùng tới tay. Dư lại đồ làm bếp, Tần Hân dùng chính là Cố Thị, rốt cuộc so với chính mình toa ăn muốn tốt hơn một ít. Hồ Hưng Quốc thấy Tần Hân không cần mặc khác bộ đồ ăn, liền bắt đầu làm toa ăn thượng nguyên liệu nấu ăn, mai Tỏng Thanh mấy người cũng lại đầy hỗ trợ. Chờ dọn xong lúc sau, Hồ Hưng Quốc mới đem chạy bằng điện toa ăn chạy đến sân trong một góc đũ. Lúc ấy xem phòng thời điểm liền phát hiện này phòng bếp rất lớn, này sẽ đại ra ở thu thập thời điểm, phát hiện cái này phòng bếp thật sự thực tới trang. Mai Tổng Thanh đem rau xanh phóng tới chuyên môn địa phương, sau đó nói, này phòng bếp cảm giác có 50 tới bình. Mai Tổng Liên đồng ý lời này, nhưng không, toa ăn thượng còn có xe bán tải thượng đều chứa đầy, kết quả bắt lấy tới, còn không có chất đống đến này đó chữ vật quầy 1 phần 10. Phòng bếp đại nhưng thật ra hảo, nguyên liệu nấu ăn có thể phóng nhiều hơn, nhưng chính là khách nhân tới không mà làm. Mai Tổng Thanh nói, lúc trước xem thời điểm cảm thấy cái này phong bếp thực hảo, chính là, hiện giờ xem ra, chiếm lầu một không nhỏ không gian. Mai Tổng Liên nói, không quan hệ, dù sao phía trước tiểu hân bày quán, còn không có chỗ ngồi, còn không phải có người tới mua. Đối Nga, Mai Tổng Thanh nói, mua hệ thời điểm, có thể đem bên ngoài chi mấy cái chỗ ngồi. Hồ Hưng Quốc nói, thân Hân gật đầu, Hồ Đại ca cái này chủ ý không tồi. Nàng cũng là như vậy tưởng. Hồ Hưng Quốc ngượng ngùng nói, ta cũng là xem nhân gia nhà ăn có rất nhiều làm như vậy. Mọi người đem nguyên liệu nấu ăn thu hảo. Tần Hân nói, kia vài vị ở bên ngoài thoáng nghỉ ngơi một chút, cái này phòng bếp làm đệ nhất đốn cơm, mời các vị cùng nhau nhấm nháp. Hảo, vừa nghe nói Tần Hân phải làm cơm, mấy người đều tinh thần tỉnh táo. Mai Tòng Liên nói, ta tới trợ thủ. Mai Tòng Thanh nói, yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta đi tẩy. Hồ Hưng Quốc thấy các vị đều có việc làm, ta đây đi phết đất. Kỳ thật này mà cố thị đã thoát thực sạch sẽ, chỉ là vừa rồi mấy người vận chuyển nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đem trên mặt đất lại làm một ít bùn. Nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, thần hân tính toán làm một ít cơm nhà. Bởi vì muốn khai cửa hàng, cho nên phía trước thần hân làm hồ hưng quốc đi mua đồ ăn thời điểm, trừ bỏ ngày thường dùng, cái gì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ liền mua cái gì, về sau nhập hàng cũng dựa theo cái này nguyên tắc tới. Đây cũng là vì cái gì thần hân không làm cố định thực đơn nguyên nhân. Tần Hân đem cơm đặt ở nồi áp suất áp hảo, sau đó bắt đầu làm canh, Tần Hân tính toán làm xương sườn ngó sen canh. Hôm nay Hồ Hưng Quốc mua đại cốt thời điểm, nhìn đến xương sườn cũng không tồi, liền đem xương sườn cũng mua. Tần Hân đem xương sườn cắt thành đoạn ngắn, để vào trong nồi chất thủy, sau đó đặt ở trong nồi, gia nhập muối, giấm, sinh trì cùng rượu gia vị, cuối cùng lại đắp lên một tầng lát gừng. Mai Tòng thanh tẩy hảo hành, Mai Tòng liên còn lại là ở bên cạnh tẩy ngó sen. Tần Hân không làm hai người động đao mà là chính mình đem hành cắt thành đoạn, đem nó xen cắt thành tam giác tiểu khối, sau đó đặt ở trong nồi, chậm rãi hầm. Canh hầm lên lúc sau, thần hân bắt đầu làm sao rau. Phải làm đồ ăn, thần hân đã báo cho mai tòng liên cùng mai tòng thanh hai người, rốt cuộc hai người vẫn luôn ở bên cạnh nói, không cần làm quá nhiều, bằng không ăn không hết. Vừa rồi thần hân hầm canh, liền tràn đầy một nồi to, đại gia sợ lãng phí. Trước làm cá hương thịt ti, sau đó cá kho, tiếp theo là khoai tây phiến cùng với quảng thức cải ngồng. Nghe thấy cái này đồ ăn, mai tỏng thanh cùng mai tỏng liền chạy nhanh lấy ra một nhĩ, cà rốt cùng ớt xanh rửa sạch. Đạo thứ nhất xào rau cá hương thịt ti, ăn bối cơm, tần hân lấy ra một cái chén, ngã vào sinh chịu, dấm, háo du còn có đường, cuối cùng hơn nữa một chút tinh bột quấy đều đặt ở một bên. Tần hân trước lấy ra thịt, thịt ti lúc sau gia nhập sinh chịu, dùng tay trực tiếp đem thịt cùng sinh chịu trào đều đều. Một nhĩ mai tỏng liên đã rửa sạch hảo, tần hân lấy lại đây cắt thành ti. Mai cần Thanh chỉ nghe tần hân đao hạ thịt thịt thịt thanh âm, chỉ chốc lát, mục nhĩ liền cắt thành ti, tần hân đem mục nhĩ ti đặt ở một bên, sau đó đem cả rốt, ớt xanh đều cắt thành mục nhĩ ti giống nhau phẩm trước. Tiểu Hân đao công càng ngày càng tốt. Mai Tòng liên nói: "Mai Tòng thanh, cũng không phải là, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn đến tiểu Hân sắc rau, chấn kinh rồi đã lâu." Tần Hân đem trong nồi ngã vào du sau đó buông cả rốt ti, chờ đến cả rốt ti bắt đầu chậm rãi biến mềm thời điểm, gia nhập mục nhị sau nửa phút, cuối cùng hơn nữa thì ti. Lại đem lúc trước điều liêu bỏ vào đi, hơn nữa gừng băm, chờ thịt thục lúc sau vớt ra trăng bản, mùi thịt thịt ti liền làm tốt. Mai Tòng Thanh không kịp cảm thán, nàng lại chuẩn bị đạo thứ hai đồ ăn yêu cầu gia vị. Đạo thứ hai đồ ăn, cá kho, cá Mai Tòng Liên đã xử lý tốt. Tân Hân đem cá bối thượng hoa thượng mấy cái khẩu, sau đó đem hành cùng gừng băm nhét vào bụng cá. Ở trong nồi gia nhập du, thiêu khai lúc sau, đem cá để vào trong nồi chờ đến cá bề ngoài bắt đầu chậm rãi biến hoàng khi tần hân đem cá vớt ra ở du gia nhập hành cứng tỏi tạc hoàng lúc sau đem này đó gia vị vớt ra nêm xuống lại gia nhập rượu gia vị sinh trụ cùng muối lại đem cá bỏ vào đi sau đó đổ nước tần hân đem trong nồi hỏa điều thấp một chút sau đó đắp lên nắp nồi bắt đầu chuẩn bị đạo thứ ba đồ ăn toàn bộ động tác một hơi dì thành đã lâu không thấy tần hân nấu cơm mai tổng thành cảm giác tần hân chủ nghệ để cao không ít tần hân đem tẩy tốt khoai tây cắt thành phiến Đặt ở chén lớn, gia nhập thủy ngâm, làm như vậy là vì giảm bớt khoai tây bên trong tinh bột hàng lượng. Đem nồi rửa sạch hảo, sau đó thiêu thượng du, chờ thiêu khai lúc sau, tần hân đem khoai tây nước động để vào trong nồi tạc đến hai mặt kim hoàng, sau đó vớt ra. Tần hân đem du đảo ra tới một bộ phận, lại lần nữa khai hỏa, gia nhập chính mình làm tương ớt, thiêu hảo lúc sau, đem khoai tây phiến bỏ vào đi, phiên xào vài cái, thịnh ra. Kế tiếp chính là đạo thứ tư đồ ăn. Hồ Hưng Quốc hôm nay mua được tốt cải ngồng, cũng là vị kia vẫn luôn cung ứng hàng hóa bà cố nội loại. Tần Hân dọn đến nơi đây tới, ly bà cố nội ra vào không ít, cho nên nhập hàng muốn phương tiện nhiều, tương lai thiếu cái gì, bà cố nội còn có thể chính mình đưa lại đây. Tần Hân ở trong nồi ra nhập thủy, nấu khai lúc sau, đem cải ngồng cùng muối cùng nhau bỏ vào đi, tam phần thuộc thời điểm vứt ra để vào mâm. Phần 42 Lại ở trong nồi thiêu du, ra nhập một chút ớt khô để sắc, chờ trong nồi du thiêu khai lúc sau ngã vào cảnh ngâm thượng. Tư xèo xèo thanh âm lập tức kêu lên mọi người muốn ăn. Lúc này cá kho cũng có thể ra khỏi nồi, Tần Hân đem cá kho trang ở mâm trung. Mai Tổng Liên đã bắt đầu thịnh cơm, Mai Tổng Thanh giúp đỡ đem đồ ăn mang sang đi. Hồ Hưng Quốc thấy cơm hảo, cũng đi theo lại đây cầm chén đũa. Chờ Tần Hân tẩy xong tay, đã có thể bắt đầu ăn. Đồ uống linh tinh, Tần Hân không có làm Hồ Hưng Quốc tiền rượu, cho nên có thể uống chỉ có đồ uống, Tần Hân tuyển một bình lớn nước rửa, bốn người một người đổ một ly. Mai Tổng thanh gấp không chờ nổi bưng lên cái ly, làm chúng ta cùng nhau chúc mừng tiểu hân dọn nhà chi hỉ Hồ Hưng Quốc bổ sung, còn có khai cửa hàng chi hỉ Mai Tổng liên nói, ta đây liền chúc tiểu hân tài nguyên quần cuộn thần hân dơ lên cái ly, cảm ơn đại gia, nhanh ăn cơm đi. Hồ Hưng Quốc đã sớm gấp không chờ nổi muốn ăn, tuy rằng thường xuyên có thể ăn đến tần hân làm mỹ thực, nhưng là loại này cơm nhà, Hồ Hưng Quốc còn chỉ ăn đến quá một lần, hôm nay là lần thứ hai ăn, hơn nữa, Hồ Hưng Quốc cảm giác, Tần Hân chủ nghệ so với phía trước càng tốt. Nghe Tần Hân nói có thể ăn, Hồ Hưng Quốc cầm lấy chiếc đũa, gấp không chờ nổi đối với cá kho chính là một chiếc đũa, Mai tổng thành tức giận nói, ngươi liền không thể văn nhã điểm. Hồ Hưng Quốc nói, này không phải tiểu Hân làm cơm ăn ngon sao? Ngoài miệng nói chuyện, thủ hạ động tác không đỉnh, thịt cá trực tiếp uy tiến trong miệng, thịt cá tươi mới, phối hợp tương ớt hương vị, một ngụm thịt cá xuống bụng, cảm thấy đầu lưỡi tựa hồ có nhiều đóa tiểu hoa ở tràn ra. Mai Tòng Liên trước kẹp chính là đặt ở chính mình trước mặt cải ngồng, xanh mượt vốn dĩ liền đẹp, hơn nữa mặt trên còn có một ít ớt cây trang trí, thoạt nhìn liền muốn ăn. Mai Tòng Liên một ngụm đi xuống, giòn giòn, cải ngồng thanh hương liền không nói, còn có một chút cay vị để hương. Mai Tòng Liên liên tục gật đầu, mỗi lần ăn Tần Hân nấu ăn, tổng có thể có không giống nhau thể nghiệm. Khó trách này đó khách hàng mỗi ngày đều tới mua, liền nàng đều cảm thấy Tần Hân làm đồ ăn ăn không nhị, càng đừng nói đừng những người khác mai tòng thanh còn lại là ăn khoai tây phiến mềm mại vô cùng, lại tinh khiết và thơm bốn phía. một ngụm đi xuống mai tòng thanh thậm chí cảm thấy chính mình trở về tới rồi thiên nhiên. một đạo đồ ăn thế nhưng làm đợt người ra như thế cảm giác, mai tòng thanh khiếp sợ cực kỳ. tân hân đào một muỗng canh, cái này xương sườn không tồi, ngõ sen cũng rất mới mẻ, cho nên hầm ra tới canh trừ bỏ có xương sườn thị hương vị, còn có ngó sen ngọt thanh cảm giác. hồ hưng quốc cá ăn nửa điều, xấu hổ tiếp tục ăn, rốt cuộc ngồi còn có mặt khác ba người muốn ăn. Hồ Hưng Quốc chính mình đi phòng bếp lại thỉnh chén cơm, gấp cá hương thịt ti. Món này con của hắn Hồ Vận Hỉ đặc biệt thích. Trước kia Hồ Hưng Quốc đi theo nhà mình Nhi Tử ăn vài lần, nhưng là hắn phát hiện chính mình đối loại này mang ngọt đồ ăn thật sự không cảm mạo. Hồ Hưng Quốc cảm thấy đồ ăn chính là hàm, cây mới ăn ngon. Bất quá hôm nay nghĩ là tần hơn làm, tốt xấu muốn nếm một chút. Kết quả một ngụm thịt ti xuống bụng, bên trong trừ bỏ thịt tinh khiết và tôm, còn có cả rốt cùng một nhị thanh hương, kia vị ngọt tựa hồ thăng hoa sở hữu sự vật hương vị. Hồ Hưng Quốc liên tục gật đầu, nguyên lai cá hương thịt ti ăn ngon như vậy. chương 52 Lần sau chờ nhi tử trở về, nhất định làm hắn tới nếm thử tần hân làm cá hương thịt ti. Hồ Hưng Quốc tin tưởng, một khi hồ vận hỉ ăn tần hân làm, về sau khác cá hương thịt ti đều sẽ không lại ăn. Bốn người đang ăn cơm, ai cũng không nói thêm nữa một câu. Thẳng đến này bản trung đồ ăn toàn bộ ăn sạch, mai tỏng liên chưa đã thèm đem ly chung nước rửa lộc cục lộc cọc uống lên hơn phân nửa xuống bụng, ngày thường cảm thấy nước rửa hả uống. Hôm nay uống lên Tiểu Hân làm canh, cảm thấy này nước rửa cũng liền như vậy. Tần Hân chính là hầm tràn đầy một nồi nước, kết quả mọi người đều uống xong rồi. Tần Hân nguyên bản ăn không nhiều lắm, hôm nay xem đại gia ăn đều thực vui vẻ, liền cũng ăn nhiều một chén cơm. Mai Tòng Thanh nói, đại tỷ ngươi tính nói đúng, ta cũng là như vậy cảm giác. Tần Hân muốn dĩ tính toán chờ Mai Tòng Thanh mấy người trở về đi lại thu thập phong bếp, kết quả bọn họ đều không đồng ý, giúp đỡ Tần Hân đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Nghĩ ngày mai là Tần Hân khai trương ngày đầu tiên, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều muốn chuẩn bị, cho nên mai tỏng thanh mấy người không ở lâu, thu thập hảo lầu một liền đi trở về. Đưa mai tỏng thanh mấy người rời khỏi sau, Tần Hân trở lại trên lầu. Ngày hôm qua còn ở gác mái, hôm nay liền thay đổi một phòng, Tần Hân cảm giác này hết thệ có chút không lớn chân thật, tắm rồi Tần Hân nằm ở trên giường, mở ra hồi bù. hân Hân Mỹ thực thiên mà, cảm tạ các vị cho tới nay chiếu cố. Về sau hân hân bảy quán địa phương liền ở Thanh Sơn dưới chân. Ngày mai là tân một ngày, cố lên. Phụ hôm nay đồ ăn hình ảnh. Tân hân với bộ fans đã 550 vạn, mỗi ngày đều có rất nhiều fans thuốc rụt càng. Tân hân ăn cơm phía trước, chụp một chương ảnh chụp này sẽ vừa vặn phát đến người bộ thượng, thực mau liền có fans tới bình luận. Đêm khuya phóng độc, hân hân ngươi không phúc hậu. Anh anh anh, hân hân khi nào có thể làm như vậy cơ a ta cũng muốn ăn. Nước miếng ra tới. Ta gấp không chờ nổi tưởng chờ phòng đi thành phố T. Thật danh hâm mộ thành phố T các bạn nhỏ. Tần Hân soát sẽ bình luận, liên quan di động tính toán nghỉ ngơi, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chọn giường ngủ không được, nhưng thực mau Tần Hân phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Cố thị nệm sắc thật thực thoải mái, nhắm mắt lại, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là hừng đông. 6 giờ, Tần Hân rời giường chuẩn bị bữa sáng, dưới lầu Mai Tòng Liên đã tới, ngày hôm qua Mai Tòng thanh bọn họ lại đây thời điểm. Tần Hân đem bọn họ 4 người vân tay cũng đều ghi lại đi vào. Bất quá Mai Tòng Thanh mấy người chết sống không chịu lục lầu 2 vân tay, rốt cuộc lầu 2 là Tần Hân nơi ở, cuối cùng Tần Hân cũng không cơm cầu. Mai Tỏng Liên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Tần Hân đã đem điện tử bình dọn đến nhà ở bên ngoài, sau đó ở trên máy tính thao tác hôm nay bữa sáng thực đơn cùng giá cả, biên tập hảo lúc sau, đem thực đơn thả xuống đến điện tử bình thượng. Bởi vì lần đầu tiên thao tác cái này điện tử bình, hao phí một ít thời gian. Trần Hân vội xong lúc sau, chạy nhanh trở lại phòng bếp chuẩn bị sớm một chút. Tuy nói thay đổi địa phương, nhưng là trong phòng bếp cái gì đồ làm bếp đều có, cho nên bữa sáng cùng dĩ vãng bán không có gì khác nhau, bao gồm ngũ cốc, ngũ cốc bánh đều còn tiếp tục cung ứng. Chẳng qua hai người ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lên tốc độ so ngày thường muốn mau thượng không ít, hiện giờ phòng bếp thiết kế so toa an thượng muốn hợp lý nhiều, không gian cũng muốn lớn rất nhiều. 7 giờ, tới lệ nhất vị khách hàng. Muốn một phần mì chua cay đi, 6 khối. Vị này khách hàng lần đầu tiên tới, đứng ở bên ngoài xem thực đơn đều nhìn nửa ngày, mới tiến vào điểm cơm. Tần Hân nghe được khách nhân điểm đơn, Liên bắt đầu hạ phấn. Mai Tòng Liên ở một bên hỏi, tại đây ăn vẫn là mang đi. Tại đây ăn. Khách hàng hỏi. Tốt. Mai Tòng Liên đem chén lấy ra tới phóng tới Tần Hân bên cạnh trên bàn. Tần Hân thực mau đem phân nấu hảo, Mai Tòng Liên đi ra ngoài bưng cho khách hàng, thỉnh chậm dùng. Khách hàng nhìn đến này đó chén đua còn khá xinh đẹp, cũng không biết hương vị thế nào. Vị này khách hàng là thanh sơn chung quanh cư dân, mau 60 tuổi, mới về hưu không mấy năm, này không, về hưu sau không, có việc gì làm. Mỗi ngày buổi sáng lên rèn luyện, đã sớm nhìn đến nơi này có một đống nhà lầu, vừa rồi chạy bộ lại đây, phát hiện khai trương. liền nghĩ tiến vào thử xem, vị này khách hàng nhìn nửa ngày, cuối cùng tuyển này phân mì chua cay. 6 khối mì chua cay là tần hân chính mình làm tương ớt, mặc dù là như vậy, hương vị cũng so trên thị trường muốn hảo rất nhiều. Khách hàng ăn xong một ngụm. Liên tục gật đầu, này mì chua cay ăn ngon, 6 đồng tiền giá trị, xem ra về sau có lục ăn, thanh sơn bên này không có gì giới kinh doanh, có thể có như vậy một nhà hàng, sau này có thể tới cải thiện khẩu vị. Lúc này, tới không ít người, bọn họ đều dọn hoa tươi đặt ở bên ngoài, dọn xong lúc sau trực tiếp rời đi. Mai Tòng Liên nhìn đến này đó có chút tò mò, liền đi ra ngoài nhìn một vòng. Trở về Mai Tòng Liên liền nói cho Tân Hân, này đó hoa đều là cố thị tập đoàn đưa tới. Chúc ngươi khai trương đại các đầu. Tần hân ngây ra một lúc, không nghĩ tới cô vô dục còn sẽ đưa hoa. Vị kia khách hàng mới vừa ăn xong một ngụm, liền phát hiện tới không ít người, nguyên lai là đưa hoa. Vị này khách hàng liền túi đầu tiếp theo ăn, kết quả hắn phát hiện lại tới nữa không ít người, hơn nữa đại bộ phận điểm mì chua cay đều là thập khối. Vị này khách hàng nhìn kỹ một chút, tuy nói là thập khối mì chua cay, cũng liền mặt trên tương ớt giống như nhìn đẹp điểm, khác không có gì khác biệt à, cũng chưa nói nhiều một miếng thịt linh tinh. Càng ngày càng nhiều người mua thập khối mì chua cây, vị này khách hàng nhịn không được hỏi đến ngồi ở chính mình bên cạnh vị kia, thập khối cùng sáu khối mì chua cây đều giống nhau, vì cái gì ngươi muốn mua thập khối a Này không phải ngại tiền nhiều không chỗ hoa sao? Ngươi nọ nói, ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới hân hân ra ăn sớm một chút đi. Vị này khách hàng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ cái này lão bảng trước kia ở địa phương khác khai cửa hàng, liền hỏi nói, nàng trước kia ở đâu khai cửa hàng? Hân hân sớm nhất là bán ngũ cốc bánh. Sau lại khai toa ăn ở trung học bên kia bán sớm một chút, hiện tại liền chuyển tới nơi này tới. Khách hàng hỏi tiếp, sau đó đâu? Hắn muốn biết mì chua cay khác nhau. Người này kiên nhẫn giải thích, hân hân bán thập khối tiền mì chua cay cùng 6 đồng tiền mì chua cay, khác nhau liền tại đây tương ớt, thập khối tiền tương ớt hương vị đặc biệt hảo. Người ăn sẽ biết, bất quá này thập khối tiền mì chua cay hạ lượng, mỗi ngày bán xong liền không có. Khách hàng có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy trong chén tương ớt đã ăn rất ngon, kia thập khối tiền đến ăn ngon đến tình gì càng ngày càng nhiều người điểm thập khối tiền mì chua cay. nghĩ đến đây, khách hàng chạy nhanh đối người bên cạnh nói lời cảm tạ, vội vàng lột vài cái trong chén mì chua cay, tính toán đi xếp hàng mua thập khối mì chua cay. kết quả mới vừa đứng dậy, phát hiện bên ngoài lại vọt một đống lớn người tiến vào. vị này khách hàng có chút hối hận, rõ ràng chính mình là cái thứ nhất tiến vào, kết quả còn không có ăn đến này thập khối tiền mì chua cay. khách hàng nhìn đến người càng ngày càng nhiều, chạy nhanh đứng ở cuối cùng đi xếp hàng, còn không có đến phiền hắn. Liền nghe được phía trước có người ở kê thập khối trước mì chua cay lại bán xong rồi. Mặt sau một trận ai thán tiếng động Vị này khách hàng nghĩ, đều bài nửa ngày đội, này sẽ đi cũng không có lời, dứt khoát mua điểm mặt khác bữa sáng, hắn thê tử khẳng định còn không có ăn. Cuối cùng vị này khách hàng điểm ngũ cốc ngũ cốc bánh, hắn nghĩ thê tử là dê tỉnh, đại khái sẽ thích ăn như vậy sớm một chút. Khách hàng đem làm tốt ngũ cốc bánh mang về nhà, sau đó đưa cho thê tử. Thê tử nói, hôm nay ra cái gì hiếm lạ Ngươi thế nhưng cho ta mua bữa sáng. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, trượng phu mua bữa sáng số lần thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này không phải lương tâm phát hiện sao. Trượng phu hắc hắc cười nói, không hảo thuyết vừa rồi cụ thể tình huống. Thê tử cầm lấy ngũ có bánh, vẫn là ấm áp, suy đoán là vừa mới trượng phu ở rèn luyện trên đường mua. Bất quá đóng gói túi còn khá xinh đẹp, mặt trên còn có hơn hơn hai chữ, cái này logo cũng rất mỹ. Thê tử cắn một ngụm, ngay sau đó sững sờ ở đường trường tiếp theo khóc lên. Trưởng phu vốn dĩ ở phòng khách xem tivi, nghe được thê tử khóc, dọa chạy tới, đây là như thế nào đâu? Thê tử lau lau nước mắt, không phải, cái này ngũ cốc bánh thật sự rất giống giờ ta mẹ cho ta làm bánh. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, tần hân làm bánh cũng không phải chính tông dê thị hương vị, nhưng là cái loại này hương vị, xác thật làm nàng nhớ tới nàng mụ mụ làm cơm. Thê tử mẫu thân ở thê tử lúc còn rất nhỏ liền qua đời, trưởng phu thấy kiên cường thê tử rơi lệ, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Ngươi muốn cảm thấy ăn ngon, ta ngày mai lại mang người đi ăn. Thế tử đem toàn bộ ngũ cốc bánh ăn xong, hỏi, này bánh ở đâu mua a? Liên ở phía trước cách đó không xa, tân khai một nhà hàng, bên trong rất nhiều bữa sáng, không muốn ăn ngũ cốc bánh, chúng ta còn có thể ăn khác. Hành! Hai người thực mau đạt thành nhất trí. Tân Hân tất nhiên là không biết này đó, nàng nhìn tới xếp hàng người, có chút kinh ngạc, nguyên bản cho rằng thay đổi cái địa phương, tới mua sớm một chút khách hàng khẳng định không nhiều lắm. Sắc thật so ở trung học bên ngoài thiếu, nhưng so dự đoán muốn nhiều. Bởi vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cho nên không đến 8 giờ, buổi sáng nguyên liệu nấu ăn liền bán không, thần hân chỉ phải ở ngoài cửa lớn điện tử bình thượng đánh, bữa sáng đã bán hết, cơm trưa thời gian 11 giờ đến 1 điểm. Có khách nhân nhìn đến cái này, hỏi, hân hân, ngươi này điện tử bình thượng tự, có phải hay không nói, ngươi hiện tại trừ bỏ làm bữa sáng, còn làm đồ ăn Trung Quốc cùng bữa tối. Thần hân nói, hân Đồ ăn Trung Quốc cùng đỡ tối chuẩn bị xào rau. Thật tốt quá, ta đây đợi lát nữa giữa trưa tới ăn. Như vậy một ngày tam đốn đều có thể ăn đến Tần Hân làm đồ ăn. Thanh sơn chung quanh có một ít tiểu xí nghiệp, phần lớn là phần mềm công ty linh tinh. Ở bên trong này đi làm công nhân không thiếu Tần Hân fans, bọn họ đã sớm chán ghét công ty thực đường. Nghe nói Tần Hân đem buôn bán địa phương dọn đến nơi đây, các đều cảm thấy có đi làm động lực. Phần 43 Tần Hân cùng Mai Tòng Liên sửa sang lại hảo giữa trưa nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân liền đem điện tử bình thường nội dung đổi thành giữa trưa thực đơn, nguyên liệu nấu ăn có không ít, Tần Hân nghĩ sớm tới tìm người, quyết định vẫn là chuẩn bị nhiều một ít. Bất quá bởi vì thời gian hữu hạn, cho nên Tần Hân chỉ chuẩn bị hai dạng canh, một loại là thanh đạm xương sườn ngó sen canh, còn một loại là cay rát lẩu thịt dê. 11 giờ, liền có khách nhân tới điểm cơm, Mai Tòng Liên đi ra ngoài ghi nhớ thực đơn cùng cái bảng giấy số. Tần Hân bên này đã bắt đầu làm, bởi vì nguyên liệu nấu ăn trước tiên chuẩn bị tốt, xào lên liền mau thực. Hơn nữa phòng bếp có vài cái nồi, tần hân hiện tại chủ nghệ cùng tinh thần lực, hoàn toàn có thể mấy cái nồi cùng nhau xào rau. Nếu không phải cách pha lên là trong suốt, đại gia còn tưởng rằng hân hân thỉnh vài cái đầu bếp, rốt cuộc này thượng đồ ăn tốc độ thật sự thực mau, Ít người thời điểm, còn hào thuyết, chỉ chốc lát, người càng ngày càng nhiều, phòng bếp nồi cơ hồ đều dùng tới. Khách hàng nhóm bắt đầu cho rằng như vậy đồ ăn xào ra tới hương vị phòng trừng giống nhau, kết quả ăn đến trong miệng, phát hiện tần hân làm vẫn là khá tốt. Nối tuy rằng dùng nhiều, nhưng là tần hân một cái nồi chỉ sao một phân lượng, cho nên hương vị tuyệt đối sẽ không kém. Cái sọt chung nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng ít, không ít đồ ăn chậm rãi bàn khánh, còn chưa tới một điểm, tần hân liền cảm thấy không sai biệt lắm, liền kêu mai tòng liền đem cửa đóng lại. chương 53. Một ít fans thấy không đồ ăn, sôi nổi có chút thất vọng. Lúc này có vị khách hàng lại đây gõ gõ pha lê, tần hân trên tay đồ ăn đều làm xong, liền đi ra ngoài, hỏi, là ăn không hài lòng sao? Khách nhân vội vàng lắc đầu, "Không đúng không đúng, ngươi làm ăn rất ngon, chỉ là ta có cái thỉnh cầu." "Tần Hân, ân." Khách nhân nói, "Ta có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ làm một phần gà gián chân?" "Gà gián chân?" Tân Hân có chút nghi hoặc, nàng bán ăn uống chung còn không có gà gián cánh. Vị khách nhân này giải thích, "Ta có một vị bạn tốt qua đời, hắn sinh thời thích nhất ăn gà gián chân." Đại khái vị này khách hàng yêu cầu một vị nói hết đối tượng, liền nói về hắn bằng hữu chuyện xưa. Thần Hân an tĩnh ngồi ở một bên, Nghe câu chuyện này, khách nhân bằng hữu họ Lý, là một vị bác sĩ, tự cấp người bệnh chữa bệnh thời điểm bất hạnh bị cảm nhiễm, mấy ngày hôm trước đi theo cùng đi thế. Vị này Lý bác sĩ rộng rãi sống sóng, thích ăn đùi gà, thích nghe mỗi vị ái cười ca sĩ sướng lục quang, hắn còn thực thích xem một bộ phim truyền hình, chỉ tiếc hắn đợi không được kia bộ phim truyền hình ra hai. Khách nhân trong mắt tràn đầy lệ quang, Tần Hân nói, có thể hay không chờ đến tam điểm, tam điểm ta cho ngươi làm hảo. Khách nhân hơi giật mình một hồi lâu mới phản ứng lại đây tần hân nguyện ý làm gà gián chân cảm ơn ngươi ta thực thích ngươi làm đồ ăn ta cảm thấy hắn cũng sẽ thích tần hân cảm ơn khách nhân rời đi tần hân trở lại phòng bếp cấp hồ hưng quốc gọi điện thoại làm hồ hưng quốc đưa 10 cái đùi gà lại đây lại mua một ít bột chiên xù hồ hưng quốc lập tức đồng ý quải xong điện thoại liền đi chọn lựa đùi gà mai tòng liên còn ở thu thập chỉ là giữa trưa ăn chén bàn đều yêu cầu hoa đại lượng thời gian đi rửa sạch tần hân xào hai cái tiểu thái Đợi lát nữa lại thu, ăn trước điểm đồ vật đi. Liên cơm, hai người ở phòng bếp tính toán ăn một đốn đơn giản cơm trưa. Ăn cơm khi, Mai Tòng Liên hỏi, vừa rồi vị kia khách nhân là ở đề ý kiến sao? Hai người nói thật lâu bộ dáng. Tần Hân đem vừa rồi vị kia khách nhân chuyện xưa thuật lại một lần, Mai Tòng Liên lâm vào trầm mặc, trong lòng có chút hụt hẫng, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì, cuối cùng vùi đầu bái trong chén cơm. Cơm nước xong, hai người lại đầu nhập đến bận rộn bên trong. Tần Hân ở chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn, không đến một giờ, Hồ Hưng Quốc liền đem đùi gà lấy tới, còn có bột chiên xù. Hồ Hưng Quốc đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến phòng bếp, liền lại đi vội. Tần Hân đem đùi gà rửa sạch sẽ đặt ở chén lớn, sau đó đem sinh khương cắt miếng, phóng thượng rượu gia vị, muối cùng sinh chịu, dùng tay đem này đó gia vị trào đều. Làm tốt này đó, Tần Hân liền tiếp theo đi chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn, chờ đến nhị điểm 40, Tần Hân buông trong tay công tác, đem tinh bột bắp cùng bột chiên xù lấy ra tới phân biệt đặt ở hai cái mâm, sau đó đánh hai cái trứng gà ở trong chén, đem trứng dịch quấy đều lại ở trong nồi ngã vào nước lạnh, phóng thượng sinh hương, nấu khai lúc sau, tần Hân đem ướp đùi gà để vào trong nước. Chắc thủy qua đi, tần Hân đem đùi gà đặt ở tinh bột bắp mâm lăn thượng một vòng, lại phóng tới trang có trứng gà dịch trong chén, đều đều bọc lên một tầng trứng gà dịch. Cuối cùng lại bọc lên một tầng bột chiên xù, như thế lặp lại hoàn thành 10 cái đùi gà. Tần Hân nguyên bản nấu cơm liền rất nghiêm túc, lúc này Tần Hân càng là không chút cầu thả đối đãi trước mắt này đó nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân đem trong nồi lại lần nữa ngã vào ru, thiêu khai lúc sau, đem đùi gà để vào trong nồi, tạc đến kim hoàng khi vớt ra. Chờ 10 cái đùi gà toàn bộ tạc hảo sau, khách hàng cũng tới rồi. Tần Hân đem đùi gà trang hảo đưa cho khách hàng. Khách nhân nhìn tràn đầy hai đại chén đùi gà, có chút kích động, cảm ơn, bao nhiêu tiền. Tần Hân xua xua tay, không cần, này đó là ta thỉnh vị kia thiên sứ áo trắng ăn. Khách nhân đối với Tần Hân cúc một cung, cảm ơn ngài. Khách nhân cầm đùi gà rời đi. Mai Tòng Liên sẽ nhìn đến khách nhân trong mắt tràn đầy nước mắt rời đi, trong lòng càng khó chịu. Tần Hân điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Mai Tòng Liên tưởng thư hoán một chút bầu không khí, Tòng Thanh còn nói đây là vùng ngoại thành, tới khách nhân cũng không ít. Giữa trưa kế hội, nguyên bản Mai Tòng Liên còn nói giúp đỡ Tần Hân xử lý nguyên liệu nấu ăn, người này nhiều lúc sau, Mai Tòng Liên chỉ là thượng đồ ăn, thu thập cái bản. Đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc Phía trước, Tần Hân cũng không suy xét đến điểm này Tần Hân phòng bếp trang có rửa chén cơ Nhưng là một khi khách hàng nhiều lúc sau Rửa chén cơ dung lượng hoàn toàn không đủ Trước mắt thật đến tìm cái làm thanh khiết ra gì Bằng không hai người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc Buổi chiều 5 điểm, liền có khách nhân tới Hai người lại đầu nhập đến bận rộn giữa Vẫn luôn vội đến mau 7 giờ rưỡi, một ngày mới kết thúc Hồ Hưng Quốc buổi tối trở về thời điểm Thuận tiện đem Mai Tòng liền tiếp đi Ngày hôm sau đưa nguyên liệu nấu ăn thời điểm, lại đem Mai Tòng Liên đưa lại đây. Chờ Mai Tòng Liên đi rồi, Tần Hân liền ngồi ở lầu một kiểm kê một chút, buổi sáng kiếm lời 3.000, giữa trưa cùng buổi tối thêm lên bán ra một vạn 5.000 mau Bởi vì xếp hàng khách hàng nhiều, có chờ thời gian trường, người nhiều, đồ ăn liền nhiều, Mai Tòng Liên có mấy lần còn kém điểm thượng sai rồi đồ ăn, Tần Hân cảm thấy cần thiết đem lời trước mẹ chặt điểm cơm mau chóng đầu nhập hoạt động, chỉ là trước mắt này trình tự còn phải tìm người đi khai phá. Tân Hân vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi lầu 2, liền nhìn đến ngoài phòng tới chiếc xe, xe ở sân dừng lại, trên xe người đi đến ngoài cửa. Tân Hân mở cửa, cố tổng như thế nào lại đây? Cố vô dục có chút mỏi mệt, hôm nay bận rộn một ngày, tòng thanh dưới chân núi tới nhìn đến Tân Hân lầu 1 còn mở ra đèn, liền làm Lục Nhất Minh đem xe lái qua đây. Lục Nhất Minh nói, còn có ăn sao? Có, chờ một lát. Tân Hân chỉ hướng góc, bên kia có uống, tùy tiện lấy. Lục Nhất Minh cầm hai phân đóng hộp nước rửa. Cho cô vô dục một phần, cô vô dục không núp đích, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Tần Hân. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn dùng không sai biệt lắm, tủ đông phóng chính là một ít có thể vẫn luôn đông lệnh thực phẩm, bột mì này đó có thể gửi thật lâu cũng có không ít. Tần Hân suy nghĩ một chút, quyết định nấu mì, mì sợi không có, nhưng là nàng có thể làm thủ công mì sợi. Tần Hân trước đem mặt nu hảo đặt ở một bên, sau đó ở cục bột thượng đắp lên một cái ướt nhẹp khăn lông, làm như vậy, phát ra tới cục bột sẽ càng thêm bóng loáng một ít. Tần Hân đem tỏi hành lá rửa sạch sẽ, đem tỏi cắt thành phiến trạng, lại đem hành lá cắt thành đoạn, thiết hảo trang ở mâm, trừ bỏ hành đoạn. Tần Hân còn cắt một bộ phận hành thái. Làm xong này đó, Tần Hân đem mè trắng lấy ra tới, đặt ở trong nồi xào ra mùi hương, thịnh ra trang ở chén nhỏ. Tiếp theo Tần Hân lại lấy ra một cái không chén, sau đó ở bên trong để vào sinh chiểu, nước tương còn có non nửa muông đường trắng, dùng cái muôi quấy đều lúc sau đặt ở một bên. Tần Hân xúc lên khăn lông, sơ sơ của bột, sau đó bắt đầu cán bột. Lục Nhất Minh nhìn Tần Hân động tác, lâm vào trầm tư, cảm giác Tần Hân tựa hồ cái gì đều sẽ làm, bất quá ngày mặt, Tần Hân còn không có bán quá. Lục Nhất Minh ánh mắt sáng lên, đối đại sẽ cơm điểm, càng mong đợi. Thực mau một đoàn mặt, bị Tần Hân kéo thành lại trường lại té mì sợi. Tần Hân đem mì sợi nằm xoài trên trên cái tớt, sau đó ở mặt trên giải lên một tầng bột mì, lại trong nồi gia nhập du, lửa lớn thiêu khai lúc sau để vào hành đoạn cùng tỏi lát, chờ đến hành cùng tỏi tạc bắt đầu biến hoàng thời điểm, đem vừa rồi điều sinh chịu. Nước tương này chén gia vị để vào trong nồi. Tần hân đem hỏa giảm, chờ hành cùng tỏi tạc tiêu lúc sau, vớt ra, như vậy, hành du liền tính tạc hảo. Tần hân lại trong nồi đoái vào nước, nấu khai lúc sau đem mì sợi để vào trong nồi. Lục nhất Minh cảm thấy cách pha lê tựa hồ đều nghe thấy được mùi hương. Tần hân đem nấu tốt mì sợi vớt ra, đặt ở nước lạnh hạ vọt một lần, làm như vậy là vì làm mì sợi càng có nhai kính. Tần hân đem mì sợi phân thành hai phân. Sau đó đem vừa rồi xào thục mẹ trắng để vào mì sợi bên trong, quấy đều lúc sau, giải lên một tầng hành thái. Tần hân đem hai chén hành du mặt bưng đi ra ngoài, hành du mặt, thử xem. Lục nhất minh đã sờ muốn ăn, nhưng là thấy cô vô dục còn không có lấy chiếc đũa, liền không có động thủ. Cô vô dục nhìn một chút hành du mặt, màu trắng bột mì, thông qua tần hân ra công biến thành cả dè mẹ sắc mì sợi, mặt trên một tầng màu xanh lục hành thái, cùng với bay tới hương vị, tựa hồ có thể tẩy đi một thân mỏi mệt, cảm ơn. Cố Vô Dục cầm lấy chiếc đũa ăn khởi mặt tới, bên này Lục Nhất Minh vốn dĩ liền đói bụng, xem Tần Hân làm mặt thời điểm, cảm giác dạ dày càng thêm đói bụng, này sẽ bưng lên mặt tới, ăn ngấu nghiến ăn một chén lớn xuống bụng. Mặt hương vị đặc biệt nhai rất ngon, hành thái chỉ có mặt trên một tầng, nhưng mỉ sợi có hành hương vị, tựa hồ dung ở cùng nhau, ân ân, ăn ngon. Cố Vô Dục ăn một lát, bên này Lục Nhất Minh một chén liền xuống bụng, hắn đem bên cạnh nước rửa uống một hơi cạn sạch, vừa lòng đánh cái no cách. Tần Hân làm phân lượng không ít Nhưng là ăn ngon, cho nên lục nhất mình mới ăn nhanh như vậy. Cố vô dục nuốt xuống trong miệng mỉ sợi, dạ dày thoải mái rất nhiều, hôm nay sinh ý như thế nào? Còn khá tốt. Thần hân thật thành nói. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Cố vô dục tính toán phát triển thanh sơn bên này, tương lai người ở đây một nhiều, Tần hân sinh ý liền sẽ càng tốt. Thần hân, ơn, ta cũng tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Cố vô dục lấy chiếc đua tay một đốn, ngẩng đầu thấy thần hân trong mắt tràn đầy đối tương lai khắc khao. Cố vô dục trong lòng có chút xúc động. Lục Nhất Minh cũng có chút xứng sở. Lúc trước nhà hán dục ra nghị đến thành phố T phát triển chung nhận thức thời điểm. Cố thị cổ đông chính là toàn lực phản đối. Cố vô dục cũng là cái có quyết đoán. Làm những cái đó phản đối cổ đông toàn bộ lùi cổ. Cuối cùng chỉ có thiếu bộ phận người lùi cổ. Tuy rằng đại gia phản đối. Trong lòng trung quy vẫn là nguyện ý tin tưởng cố vô dục. Chỉ là tuy rằng những người đó không lùi cổ. Nhưng là vẫn luôn không phải thực tán thành cố vô dục tới thành phố Tê. Mà Tân Hân, Tiếp xúc không bao lâu người, thế nhưng nguyện ý tin tưởng cố vô dục, trước mua này đúng lâu, sau đó ở chỗ này làm buồn bán, còn tin tưởng tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Lục Nhất Minh không biết là Tần Hân đối chính mình trù nghệ thập phần vừa lòng, vẫn là tin tưởng cố vô dục năng lực. Cố vô dục một bên thong thả ung dung ăn mì sợi, một bên cùng Tần Hân trò chuyện thiên, bầu không khí tựa hồ phá lệ hài hòa, Lục Nhất Minh lại đi cầm ly coca, ngồi ở một bên uống. Cố vô dục, hôm nay có gặp được phiền toái sao? Tần Hân vốn dĩ không tính toán nói, nhưng là đại khái bầu không khí quá mức với hài hòa, Tần Hân không tự giác đem gọi món ăn cái này nan để nói ra. Cố vô dục gật gật đầu. Tần Hân nói xong có chút hối hận, vừa rồi như thế nào đem cái này nói ra. Cố vô dục cơm nước xong, đứng dậy, cảm ơn ngươi mặt, sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Nhất Minh chạy tới tính tiền, Tần Hân nói không cần, Lục Nhất Minh vẫn là soát một trăm khối, vui đùa cái gì vậy, hắn nếu là không trả tiền, nhà hắn dục ra kia không được làm thịt hắn. Trở lại trên lầu, Tần Hân tắm rửa xong, thay áo ngủ, sau đó tiến vào không gian. Gần nhất tích quốc không ít tích phân, đều có 2.384, hệ thống cũng ra tân công năng, chỉ là gần nhất Tần Hân vẫn luôn vội vàng thu thập đồ vật, chuyển nhà, xử lý khai trương tương quan sự, mỗi ngày trở lại phòng ngủ, mệt đổi đồ vật liền ngủ, không đi cẩn thận nghiên cứu. Hôm nay sở hữu sự trần ai lạc định, Tần Hân cũng có thời gian nhàn hạ tới nghiên cứu. chương 54, Tần Hân cấp bậc biến thành tam cấp khách hàng. Nhìn góc trên bên phải lờ vờ ba danh hiệu, tần hân cảm giác cái này tần chức quá trình thật sự không dễ dàng, nàng kêu gọi ra nho nhỏ. Nho nhỏ, nhỏ, ngài mời nói. Không biết có phải hay không tần hân nào giác cảm thấy nho nhỏ nói chuyện tựa hồ nhiều ti tôn kính, nhưng phía sau lại tưởng, mặc dù nho nhỏ nói chuyện không phải máy móc gâm, cũng cùng hệ thống là không sai biệt lắm giống loài, không có khả năng sẽ có tôn kính cảm giác. Tam cấp khách hàng tặng bỏ thêm cái gì công năng. Tần hân nhìn cái này giới diện. Cùng level vờ 2 so sánh với, tựa hồ không thay đổi nhiều ít. Nho nhỏ, chữ vật không gian nhiều, nhưng ban số lần, đổi số lần tăng nhiều, ra vào không gian số lần không hạn, thuộc tính giá trị có thể tuyển hai cái chưa khai phá tiềm năng điểm. Từ từ, Tân Hân đánh gây nho nhỏ, chữ vật không gian nhiều, nàng có thể hiểu biết, nhưng bán, đổi số lần tăng nhiều, nàng cũng có thể lý giải, thuộc tính giá trị là có ý tứ gì. Ngài có thể mở ra ngài thuộc tính danh sách nhìn xem. Tân Hân mở ra thuộc tính danh sách trừ bỏ phía trước thuộc tính, mà sau nhiều không ít màu xám quanh tròn, không đều chúng nó đều có một cái tính chung, thuộc tính, kia một làn tên là chỗ trống, mà sau đi theo giá trị số đều là không. Thân Hân, đây là đại biểu nàng này, đó kỹ năng đều là không sao. Nho nhỏ, khách hàng có thể tùy ý thắp sáng hai làn, tăng lên đối ứng thuộc tính giá trị có thể ở không gian mua tương ứng kỹ năng thư tịch. Thân Hân, như thế nào biết này đó thuộc tính là cái gì đâu? Nho nhỏ, đây là đua may mắn giá trị thời điểm tới. Tân Hân nhìn mắt, chính mình may mắn giá trị thuộc tính còn không co ra tới, lặng lẽ nói cho ta, nào một làn là may mắn giá trị. Nho nhỏ trầm mặc. Tân Hân biết nho nhỏ không được nói, rứt khoát liền ở chính mình thuộc tính phía dưới hợp với thắp sáng hai làn, màu xám mỉ lập tức sáng lên. Tên họ, Tân Hân, 08277. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 21. Nhan giá trị, 90. Mị lực, 70. Trung nghệ, 80. Tinh thần lực, 100. Sức chiến đấu, 100. May mắn giá trị, 0. Nhanh nhẹn độ, 0. May mắn giá trị không còn hảo thuyết, nàng bốn dĩ liền chính là pháo hôi nữ sướng, nhưng là nhanh nhẹn độ 0. không, Thần hân liền vô pháp lý giải, này không khoa học, ta tinh thần lực đều 100, vì cái gì nhanh nhẹn độ vẫn là 0. Nho nhỏ giải thích, tinh thần lực đại biểu là tinh thần, nhanh nhẹn độ chỉ thân thủ phương diện. Thần hân nghi hoặc hỏi, ta sức chiến đấu không phải 100 sao. Nho nhỏ, hưởng có vũ lực, linh hoạt không đủ. Thần Hân. Nói cách khác, Thần Hân chính là cái mãng phu. Nhưng ban số lần năm, ta còn phải lại đi làm hai dạng không giống nhau đồ ăn sao? Thần Hân nghi hoặc nói. nho nhỏ, không cần, tam cấp khách hàng nhưng bán giống nhau đồ ăn. Cái này hảo. Thần Hân đem 5 phân kho đồ ăn đổi rớt, gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có lỗ kê chảo này đó, cho nên trừ bỏ chữ vật không gian kho vật phẩm, đã không có chữ hàng. 5 phân kho đồ ăn, chính là 300 cái tích phân. Hệ thống tổng tích phân biến thành 2684, nhưng đổi số lần năm lần. Thần Hân trước đổi tam phân du, Sau đó mặt khác hai lần, Thần Hân đổi 1/200 tích phân may mắn đan, còn một cái là tăng lên nhanh nhẹn đang dược, cũng là 200 cái tích phân. An vào lúc sau, Thần Hân nhìn mắt thuộc tính giá trị. May mắn giá trị 20. Nhanh nhẹn độ 20. 200 tích phân gia tăng 20, Tần Hân nhìn cái này giá trị, còn hảo, 5 ngày liền có thể đạt tới 100. Hệ thống tích phân còn có 2.278 phân, hôm nay không nhưng đổi số lần, Tần Hân lại nói, tam cấp khách hàng trừ bỏ ngươi mới vừa nói, còn có khác công năng sao? Nho nhỏ, không có. Tốt, cảm ơn ngươi, nho nhỏ. Thần Hân nói xong rời khỏi không gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hân xuống lầu, mai Tỏng Liên lại đã qua tới, ở dưới lầu phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tòng Liên tỷ sớm. Thần Hân nói, sớm. Ngày hôm qua vội một ngày. Mai Tòng Liên cảm giác thập phần phong phú. Tần Hân đem ngày hôm qua nghĩ tốt thông báo tuyển dụng thông cáo, hình chiếu đến điện tử bình thượng, ở bữa sáng giá cả phía dưới, phóng hảo điện tử bình, Tần Hân trở lại phong bếp, ta tính toán chiêu bài một cái gì lao công, hỗ trợ quét tước. Hảo, chỉ là làm thanh khiết vệ sinh, Mai Tòng Liên có thể làm, nhưng là một khi làm thanh khiết, liền không ai giúp Tần Hân trợ thủ, nếu có thể có một cái làm thanh khiết, Mai Tòng Liên có thể nhiều giúp Tần Hân một ít. 7 giờ không đến liên tới rồi khách nhân điểm bữa sáng. Hai người nhanh chóng đầu nhập bận rộn giữa, cũng may bữa sáng đại bộ phận đều là mang đi, mai tòng liên đại bộ phận thời gian vẫn là có thể giúp Tần Hân đánh hạ xuống tay. 7 giờ 15, ngày hôm qua vị kia khách hàng mang theo thê tử đi vào Tần Hân cửa hàng, phát hiện cửa đã bài rất dài đội. Thế tử có chút kinh ngạc, nhiều người như vậy. Trượng Phu nói, nhưng không, ta ngày hôm qua xếp hàng cho ngươi mua bánh đều bài thật lâu. Trượng Phu không nói chính là, ngày hôm qua 7 giờ nhưng không có nhiều người như vậy. Cho nên, ta làm ngươi nhanh lên. Ta nghĩ thời gian còn sớm. Thê tử có chút ngượng ngùng, nàng tưởng chính là bữa sáng người lại nhiều có thể có nhiều hơn, liền không đem trượng phu lời nói đương hồi sự. Bất quá thê tử đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động, rốt cuộc ngày hôm qua trượng phu xếp hàng cho chính mình mua bữa sáng. Đợi 10 phút, rốt cuộc đến phiên hai người, trượng phu nói, ta tới một phần thập khối tiền mì chua cay, ngươi đâu? Còn ăn ngũ cốc bánh sao? Thê tử nhìn thực đơn, đủ loại bữa sáng đều có nàng không biết tuyển cái gì, liền ngũ cốc bánh đi. hai người điểm hảo cơm, tìm chỗ vị trí ngồi xuống. chỉ chốc lát, mai tòng liên liền đem hai người cơm đoan lại đây, thỉnh trầm dùng. thế tử nhìn trượng phu kia chén mì chua cay, nay thập khối tiền mì chua cay cũng không nhiều khối thì ta. Trượng phu cầm lấy một đôi chiếc đũa, nếu không ngươi thử xem. thế tử cắn một ngụm ngũ cốc bánh, lại nghe được rất nhiều người ở điểm mì chua cay, liền cầm lấy chiếc đũa gấp một chiếc đũa. thế tử vốn dĩ cảm thấy ngũ cốc bánh hương vị thực hảo. Kết quả mì chua cay nhập khẩu trong ngáy mắt, thê tử cảm thấy cùng mì chua cay so sánh với ngũ cốc bánh tuy rằng ăn ngon, nhưng muốn kém cỏi một ít, cái này hảo cái này hảo. Trưởng phu là trước làm thê tử nói, nghe được thê tử lời này, chạy nhanh cầm chén lay lại đây, ta cũng nếm thử. Ngày hôm qua hắn điểm 6 khối mì chua cay, vì này thập khối mì chua cay, hắn chính là suy nghĩ một đêm. Hôm nay rốt cuộc mua được, ngày hôm qua 6 khối mì chua cay trưởng phu ăn qua, hương vị thập phần không tồi, này sẽ ăn một ngụm thập khối chỉ cảm thấy tinh khiết và thơm vị so 6 đồng tiền muốn nhiều chút. Còn có chính là ăn xong, đầu lưỡi thượng sẽ có cái loại này dư vị vô cùng cảm giác. Nhiều 4 đồng tiền, thể nghiệm cảm hảo rất nhiều, này 4 đồng tiền giá trị. Trượng phu một hơi đem một chén phấn xuống bụng, thê tử có chút u hoán nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nàng vừa rồi chuẩn bị nói cùng trượng phu đổi một chút bữa sáng, kết quả liền thấy trượng phu cùng gió cuốn mây tan giống nhau, đem một chén phấn xuống bụng. Trượng phu cũng có chút ngượng ngùng, cái kia Ngày mai muốn hay không tiếp tục tới ăn? Hảo! Thê tử nghĩ kỹ rồi, ngày mai lại đây cũng điểm cái kia thập khối tiền mì chua cay. Trưởng phu lại lần nữa kiến nghị, nay còn có cơm trưa, Nếu không chúng ta giữa trưa cũng lại đây điểm hai cái tiểu thái nếm thử. Trong nhà tài chính quyền to nhưng đều ở thê tử trong tay, thê tử không đồng ý, hết thảy đều bổng phí. Hành! Thê tử cũng xác thật muốn ăn hạ nơi này đầu bếp làm cơm trưa. Rốt cuộc ngồi ở đại sảnh. Xem đều phòng bếp tựa hồn là một cái tiểu cô nương ở chú bếp, tuổi còn trẻ chủ nghệ liền tốt như vậy. Hai người ra cửa, nhìn đến một đống người đứng ở cửa nói, hân hân chiêu này bài gì lao công, cái này tiền lương, nói thật ta đều nghĩ đến. Đừng nói ngươi, ta cũng nghĩ đến, một tháng tiền lương 3.000, cuối tháng còn có tiền thưởng, so với ta tiền lương đều cao. Đừng quên, còn bao một ngày tam cơm. Đúng vậy, hân hân nơi này một ngày tam cơm đều là muốn cướp, nếu bao tam cơm nhiều hạnh phúc ta nếu tới này, ta ba mẹ nhất định sẽ đánh chết ta. thiết, các ngươi đừng nói có nghĩ tới, các ngươi nghĩ đến, hân hân còn không nhất định chiều các ngươi, các ngươi quét tước vệ sinh quét tước sạch sẽ sao? mọi người lâm vào chờ mặc, đúng vậy, lương tạm 3.000 một tháng tiền lương, này thanh khiết bản lĩnh khẳng định đến vượt qua thử thách. trưởng phu nghe thế đàn người trẻ tuổi người ta nói lời nói, nhìn về phía thê tử, cười nói, đừng nói, ngươi làm thanh khiết vẫn là một phen hảo thủ. thê tử không nói gì, mà là nhìn điện tử bình liếc mắt một cái. 8 giờ, Tân Hân đem điện tử bình thượng thực đơn đổi thành bữa sáng bán khánh, kính thỉnh chờ mong cơm trưa. Không mua được bữa sáng người chỉ phải thở ngắn than dài rời đi. Mai tỏng thanh thực mau đem nhà ăn quét tước sạch sẽ, hai người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. 8 giờ rưỡi, Lục Nhất Minh mang theo một đám người lại đây. Tân Hân đi ra ngoài. Ở Tân Hân mở miệng trước, Lục Nhất Minh lập tức giải thích, chúng ta khai phá một cái tiểu trình tự, mỗi cái trên bàn cơm chỉ cần quét mã, liền có thể điểm cơm. Tần Hân có chút không phản ứng lại đây, à, này không phải nàng hiện tại chính yêu cầu trình tự sao. Lục Nhất Minh đưa cho Tần Hân một cái máy tính, cái này trên máy tính đã trang bị hảo trình tự, điểm đánh quét mã điểm cơm cái này phần mềm, bên trong có thể giả thiết thái phẩm cùng giá cả. Nay cùng đời sau quét mã điểm cơm là giống nhau, Tần Hân chỉ là không nghĩ tới, cố thị nhanh như vậy liền làm ra tới, rốt cuộc trước mắt trên thị trường còn không có cái này công năng. Chúng ta đây hiện tại đem này đó mã cờ giờ dán ở trên bàn. Lục Nhất Minh dò hỏi, Nga Hảo, phiền thoái các ngươi. Thần Hân nói, Lục Nhất Minh đưa tới một người, đây là chúng ta ít bộ môn tiểu đạo, cái này trình tự sử dụng phương pháp hắn sẽ giáo tần tiểu thư. Tiểu đặng nghe được Lục Nhất Minh kêu chính mình, chạy nhanh đi tới, tần tiểu thư, ta cho ngài giới thiệu một ít, trình tự đổ bộ ở ơ mảm chính là tên của ngài, mật mã cam chịu là sau cái tám, ngài có thể chính mình sửa chữa. Tốt, cảm ơn. Thần Hân nói, Tiểu đặng không nghĩ tới khách hàng như vậy ôn nhu. Ngây ra một lúc, nói tiếp, bên này có thể thượng truyền mẫu phẩm hình ảnh, bên này là giá cả, bên này là thái phẩm tên. Tiểu Đặng nhất nhất giới thiệu trình tự chung công năng. Tần Hân đem Tiểu Đặng lời nói ghi nhớ, đại khái có thể lý giải. Tiểu Đặng đem con chuột cấp Tần Hân, Tần Tiểu Thư thử xem. Tần Hân chỉ nếm thử một chút, liền thành công, sau đó lấy ra hõe chặt quét một chút, quả nhiên, giữa chưa thực đơn cùng giá cả liền ra tới. Chứ bỏ cái này, còn có trong phòng bếp màn hình lớn. Tiểu Đặng giải thích. Phòng bếp bên kia đã có nhân viên công tác ở trang bị, khách hàng quét mã điểm cơm lúc sau, điểm sản phẩm liền sẽ đồng bộ biểu hiện ở trên màn hình lớn. Tốt. Khách hàng ai trước điểm, tần hân liền có thể trước làm, dựa theo trình tự tới thượng đồ ăn, cũng sẽ tránh cho một ít mâu thuẫn. Lục nhất minh bên này cũng dán hảo mã qr giờ, này đó đều là ạt gì liệp bản in màu, trên cùng là hân hân mị thực thiên mà mấy cái chữ khải tự, trung gian là mã qr giờ, nhất phía dưới viết chính là bản hảo, cùng với quét mã điểm cơm mấy chữ. Cái này khai phá công năng lấy hạng nhưng không ở hợp đồng linh tinh, cho nên Tần Hân hỏi Lục Nhất Minh, yêu cầu chi trả cố thị bao nhiêu tiền. Lục Nhất Minh, cố tổng nói, đây là đưa cho Tần Tiểu Thư khai trương lễ vật. Ngày hôm qua Tần Hân chỉ là cùng cố vô dục nói khai trương gặp gỡ phiền thoái, không nghĩ tới này sẽ cố vô dục liền cấp giải quyết, vậy các ngươi ăn cơm sáng sao? chương 55. Lục Nhất Minh tưởng nói không có ăn cơm sáng, nhưng là nhìn đến mặt sau có như vậy nhiều người, nghĩ Tần Hân muốn nói, đó là mười mấy phân. Liền nói: "Ăn." Vừa mới dứt lời bụng thầm thì kêu lên, Tần Hân cười nói: "Các ngươi trước ngồi một lát, bữa sáng đợi lát nữa cho các ngươi mang sang tới." Lục Nhất Minh ngượng ngùng nói: "Cảm ơn Tần tiểu thư." Tần Hân đi vào đem khoai lang đỏ phấn phao hảo, sau đó chạy đến trên lầu, trước từ hệ thống đổi ra một phần ru. Tần Hân đem ru bắt được dưới lầu, bắt đầu chế tác trước, chờ chế tác hảo lúc sau, đem phao hảo phèn lấy ra tới nấu hảo. Tần Hân đến một chút, tổng cộng tới 11 cá nhân. Tần Hân nấu 12 chén mì chua cay. Thấy Tần Hân nấu hảo, Mai Tòng Liên chạy nhanh hỗ trợ đoàn, Lục Nhất Minh nói, thất thần làm gì, chính mình tiến phòng bếp đoan đi. Tiểu Đặng cầm đầu người chạy nhanh chạy đến phòng bếp đoan phấn, kết quả đại gia phát hiện còn nhiều một chén. Có nhân đạo, Tần Tiểu Thư, này còn nhiều một chén. Lục Nhất Minh cảm thấy giờ khắc này chính mình đầu óc đặc biệt hảo sử, nói nhảm cái gì, A ngươi. Quả nhiên, không một hồi, Tần Hân liền đem phèn bưng cho Lục Nhất Minh. Này một phần đợi lát nữa phiền toái Lục Tổng mang cho Cố Tổng. Phần 45. Không thành vấn đề. Lục Nhất Minh trả lời xong, liền bắt đầu ăn trong chén phèn Những người này tuy rằng ở Cố Thị, nhưng đại bộ phận lần đầu tiên tới an tần hân nơi này phấn, đêm qua nhận được thông chi, bọn họ ít bộ môn suốt đêm đuổi tới công ty tăng ca, vì khai phá cái này tiểu trình tự. Mười cái tinh anh ở ngắn ngủn sau tiếng đồng hồ trong vòng, đem trình tự làm tốt, này trong đó bao gồm vô số lần thí nghiệm. Cuối cùng thập phần xác định cái này chỉnh tự có thể đầu nhập hoạt động, lúc sau, Lục Nhất Minh làm tiểu như đi làm quét mã thẻ bài. Bởi vì trang hoàng tình huống, Lục Nhất Minh biết, bên ngoài đại sảnh có 12 cái bàn, mà ghế lô có 4 trường, cho nên yêu cầu dán đến trên bàn yêu cầu 16 cái thẻ bài, mà khác còn phải 4 cái quét mã mang đi thẻ bài, cùng nhau 20 khối. Đại gia còn không có tới kịp nghỉ ngơi, lại bị Lục Nhất Minh một xe kéo đến nơi này, kỳ thật cùng Tần Hân giải thích này đó trình tự tới bọn họ đặng bộ trưởng một người là được. Thậm chí nói, bọn họ 10 cái người tùy tiện một người liền có thể thu phục, nhưng là lục nhất mình không đồng ý. Xem cái này cửa hàng, đặng bộ trưởng cầm đầu mấy người có chút vô ngữ, nhưng dù sao cũng là lục nhất mình công đạo, đại gia vẫn là nghiêm túc đối đãi. Bộ trưởng, ngươi vừa rồi giảng giải hảo cẩn thận. Bộ môn tinh anh nói, đặng bộ trưởng phiết liếc mắt một cái vị kia dưới tàng cây, an phấn, không thấy có chút người đã khai an sao. Nay hội kiến chủ quán thỉnh đại gia ăn mì chua cay, có không ăn qua, còn có chút không vui, rốt cuộc bận rộn suốt một đêm, tốt xấu cấp điểm thịt không phải. Bất quá, chờ bọn họ ăn xong để nhất khẩu lúc sau, điểm này không vui lập tức không có. Mẹ ơi, ăn quá ngon. Mệt nhọc một đêm, ăn thượng như vậy một chén mì chua cay, chỉ cảm thấy tinh khí thần mười phần. Có người cảm động nói, Lục ca, cảm tạ ngươi dẫn chúng ta ăn phấn. Ừ, Lục nhất minh vừa rồi chính là thấy, ở ăn phấn phía trước. Có chút người còn không vui. Vị này chính là ở tần hân cửa hàng ăn qua, vừa rồi hắn nhưng đem mọi người phản ứng ghi tạc trong mắt, liền chờ bọn họ ăn phấn sau phản ứng. Các ngươi không biết, cửa hàng này siêu cấp hỏa, ngày thường xếp hàng đều phải lập lâu, còn không nhất định có thể mua đến. Khó trách. Đại gia tiếp tục vùi đầu ăn phấn. Lục nhất minh ăn xong rồi, ngẩng đầu nói, đã quên cho các ngươi nói, tần tiểu thư cùng chúng ta cố tổng đã ký kết hợp tác hiệp nghị. Đang ở ăn phấn mọi người ngẩng đầu, có người chiếc đua đã rơi xuống. Cái gì? Tần Hân làm cơm là ăn ngon, nhưng là trực tiếp cùng một cái đưa ra thị trường xí nghiệp hợp tác không khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Lục Nhất Minh vừa lòng nhìn về phía mọi người phản ứng, bởi vì Thêm hiệp nghị thời điểm, ở đây chỉ có 3 người, xong việc, cố vô dục đem việc này giao cho sinh sản bộ môn cùng tuyên truyền bộ môn, tuyên truyền bộ môn vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào tuyên truyền Tần Hân cùng cố thị hợp tác thương phẩm. Sinh sản bộ môn còn không có bắt được phối phương, cho nên tạm thời không có công tác. Việc này ở tập đoàn bên trong không có công khai, cho nên ít bộ môn tự nhiên không biết việc này. Tưởng tượng đến cửa hàng này trực tiếp cùng bọn họ dục ra thêm hợp tác, Lục Nhất Minh lại đối Tần Hân như vậy cung kính, mọi người thái độ so ngay từ đầu cung kính nhiều, cơm nước xong khách khách khí khí cầm chén phóng tới phòng bếp, còn tính toán chính mình tới rửa sạch. Tần Hân không đồng ý, sở hữu mọi người cầm chén phóng tới phong bếp, lại đem bàn ăn lau khô, lúc này mới rời đi. Mai Tòng liên không cấm cảm thán, cố thị công nhân tố chất thật cao. Tần Hân cười cười, cố thị sắc thật lợi hại, chỉ là vì cái gì sau lại ở cùng Giang thị ở đối kháng thời điểm sẽ thua đâu. Bên này Lục Nhất Minh bưng phấn đi tới cô vô dục văn phòng, cố vô dục biết Lục Nhất Minh hôm nay ở vội Tần Hân trong tiệm sự, cho nên không trông cậy vào buổi sáng có thể ăn đến cơm sáng. Lúc này nhìn đến Lục Nhất Minh quả nhiên phấn có chút nho nhỏ kinh ngạc, chỉ là trên mặt không hiển lộ ra tới. Lục Nhất Minh nói, Lao Đại, Tần Tiểu Thư bên kia, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mã cờ giờ thẻ bài chúng ta cũng dán hảo. Đảng bộ trưởng tự mình giáo tần tiểu thư như thế nào sử dụng. Ấn. Cố vô dục trên mặt không mừng không giận. Cái này là tần tiểu thư mời ta cho ngài mang lại đây, kia ngài ăn, ta trước đi ra ngoài. Lục nhất minh nói. Lục nhất minh sau khi rời khỏi đây, cố vô dục nhìn trước mặt kia chén phấn, tâm tình có chút sung sướng. Giữa trưa 11 giờ, khách hàng liền vào được, bên ngoài thái phẩm không có đánh ra tới, đổi thành quét mã điểm cơm thẻ bài. Hiện giờ đại bộ phận người đều thói quen dùng ngại chát. Cho nên rửa theo bên cạnh sử dụng tìm, lấy ra hệ chặt đảo qua, thực đơn liền ra tới, nguyên bản suốt ruột điểm cơm người, lúc này nhìn đến thực đơn, cũng không nóng nảy, chậm gì gì điểm thái phẩm. Sớm tới tìm ăn cơm vị kia phu thê lại tới nữa, hai người cũng có hệ chặt, chính là chơi không thân, này sẽ quét mã, phát hiện trực tiếp tiến vào điểm cơm giới diện, mặc dù không thế nào quen thuộc hệ chặt cũng có thể dùng cái này công năng. Ta muốn ăn cái này cải ngồng. Thê tử nói, trưởng phu điểm cải ngồng mặt sau hảo. Liền thấy này bản đồ ăn đi mua xăm xe. Ta muốn một phần thịt kho tàu. Trượng Phú nói. Có thể đi. Thê tử nhìn hạ, này giá cả có điểm cao, cũng chỉ điểm lưỡng đạo. Trượng Phu lại câu tuyển hai phân cơm, điểm đệ trình, này liền hạ hào đơn. Bên này một chút đơn, Mai Tòng Liên liền đem thịt kho tàu bưng ra tới, thỉnh chậm dùng. Giữa trưa trừ bỏ canh đồ ăn, thịt kho tàu là từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu làm, này sẽ đã ngao chế thành công, chính là số lượng không nhiều lắm. Trưởng Phu nhìn đến Hồng Du Du thịt, cảm giác chính mình nước miếng đều phải ra tới, không đợi cơm đi lên, Trưởng Phu gấp một chiếc đũa thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng. Nhìn lượng Du Du thịt mỡ, cắn vào trong miệng, một chút đều không cảm thấy nhì, có thể nói là béo mà không án. Một ngụm xuống bụng, muốn ăn toàn bộ bị mở ra, Trưởng Phu dùng chiếc đũa điểm này bản thịt kho tàu, ngươi nếm thử, thật là quá mỹ vị, yên tâm, tuyệt đối không nhì. Thê Tử ăn không hết thịt mỡ, nhưng thấy Trưởng Phu ăn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, nghi hoặc gấp một thối. Nhỏ, nhỏ cắn một ngụm, thịt chất hầm thời gian vừa vặn tốt, dầu chân trải qua thời gian dài ngao chế, đã bị nước canh cấp hấp thu rớt. Thế tử liên tục gật đầu, này bản thịt kho tàu chỉ cảm thấy mềm mại thơm ngọt, sắc thật không cảm thấy nị, di vãng nàng cảm thấy thịt kho tàu căn bản hạ không được cơm, này sẽ thê tử cho rằng, bạn này chén thịt kho tàu, nàng có thể ăn xong hai chén cơm. Cải ngồng thực mau cũng lên đây, thế tử ăn xong một ngụm cải ngồng, cảm thấy thịt kho tàu phối hợp cải ngồng hoàn toàn là tuyệt phối. Thực mau trưởng phu một chén cơm xuống bụng, ngươi còn muốn cơm sao? Thế tử, tới một chén. Trưởng phu lại điểm hai chén cơm. Có quét mã gọi món ăn, mai Tòng liên công tác nhẹ nhàng không ít, trừ bỏ thượng đồ ăn, thu đồ ăn chén, nàng còn có thể giúp tần hân đánh hạ xuống tay. Chẳng qua đến bây giờ đều không có lại đây nhận lời mời người, trong lòng nghĩ, thật sự không được liền ở đấy bổ thượng cũng phát cái chiêu bài tin tức, ở thành phố tê tiểu đồng bọn cũng có thể hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền. Bên này vợ chồng hai người cơm nước xong, Ở hệ chặt thượng tính tiền, đi ra tần hân cửa hàng. Trên đường trở về, thê tử đột nhiên mở miệng, nếu bữa sáng chúng ta đều ăn mì chua cay, một đốn phải hai mươi khối, này một tháng chính là sáu trăm khối bữa sáng phí. Trượng phu gật đầu, liền cái này mì chua cay hương vị, hắn xác thật có thể liền ăn một tháng. Lại nói, tần hân trong tiệm bữa sáng chủng loại nhiều, ăn nhị hắn cũng có thể đổi khác ăn, sáu trăm đồng tiền còn hảo. Còn có cơm trưa cùng bữa tối đâu? Thê tử nói ngươi xem Chúng ta vừa rồi điểm thịt kho tàu 58, quảng thức cải ngồng 22, 4 chén cơm 4 đồng tiền, cùng nhau 84 đồng tiền. Nếu không phải bởi vì tần hân làm đồ ăn ăn ngon, nói thật ra, cái này giá cả thật sự có điểm cao, chỉ là thê tử cũng đến thừa nhận, tần hân chủ nghệ sắc thật không làm thất vọng cái này giá cả. nay trượng phu không biết nói như thế nào, này hai cơm thêm cùng nhau chính là 102 khối. Nếu bởi tối lại ăn cái 100 khối, ngày này 200 khối liền không có. Thê tử nói. Một tháng chính là 6.000 đồng tiền. Trượng Phu trầm mặc. Thế tử, đôi ta về hưu tiền lương một tháng thêm lên đều không có 6.000, chúng ta này cũng không thể sống bằng tiền dành dụng A. Trượng Phu thở dài một hơi, bọn họ tuy rằng tích cóp điểm tiền, nhưng là xác thật cũng không thể ăn này đó vốn ban đầu, vạn nhất tương lai có cái đột phát trạng hướng đâu. Bên này, Thế tử nói, cho nên, ta muốn đi nhận lời mời trong tiệm thanh khiết. Trượng Phu đang ở suy tư, về sau mỗi ngày chỉ có thể tới ăn bữa sáng. Ngẫu nhiên quay lại kia ra cửa hàng ăn một đốn cơm trưa hoặc là bữa tối, nghe được thê tử lời này, thiếu chút nữa không té ngã, ngươi nói gì? Ta nói ta muốn nhận lời mời, nói như vậy, ngươi mỗi ngày tới ăn cơm sáng, một tháng nhiều nhất cũng liền 300 khối, Ngẫu nhiên ngươi ăn một đốn cơm trưa cùng bữa tối cũng không quan hệ. Thê tử buổi sáng liền bắt đầu suy tư vấn đề này, này sẽ đã hạ quyết tâm. Không phải, ngươi này, thê tử, hơn nữa, ta nhận lời mời thượng, có lẽ ngươi ăn cơm cũng có thể đánh gây đâu. Trước Phu, kia hành, chính là thực mau, Trước Phu lại nói, chỉ là ngươi về hưu vốn dĩ nên hiểu rõ phúc, như vậy có thể hay không quá mệt mỏi. Thế tử nói, ta nhìn, cái kia lão bản còn có một cái lằm rút, buổi sáng đại bộ phận người đều mang đi, hẳn là thực nhẹ nhàng, giữa trưa cùng buổi tối thời điểm, ta hẳn là chính là thu thập bàn ăn này đó, hơn nữa một tháng tiền lương 3.000 khối. Trước Phu cảm thấy Thế tử đã mệt nhọc hơn phân nửa sinh, về hưu còn muốn mội, trong lòng có chút băn khoăn. Ta không thiếu nảy ba nghìn khối. Là không thiếu, bất quá nói thật ra, ta này về hưu mỗi ngày ở nhà cũng là nhàn rỗi, nhàn lâu rồi, xương cốt đều không hảo sử. Thê tử nói. Cuối cùng trượng phu đồng ý thê tử ý tưởng, về đến nhà trượng phu đột nhiên phản ứng lại đây. Buổi sáng hắn đang nói thê tử là thanh khiết một phen hảo thủ thời điểm. Đại khái thê tử liền động cái này tâm tư, giữa trưa cơm nước xong, thê tử là cố ý trước tính sổ, sau đó đưa ra đi nhận lời mời người vệ sinh ý tưởng. Bằng không thê tử trực tiếp mở miệng, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Chờ đến hai điểm, vị này thê tử lại lần nữa đi tới tần hân nhà ăn. Tần hân này sẽ cùng Mai Tòng Liên đang ở ăn cơm trưa, thấy có người tiến vào, tần hân đi đến đại sảnh bên ngoài. Trung niên nữ nhân nói, ngươi hảo, ta muốn tìm hạ cửa hàng này lao bản. Vị này phụ nữ trung niên, thoạt nhìn thập phần ôn hòa, tần hân nói, ngươi hảo, ta chính là tần hân. Trung niên nữ nhân không nghĩ tới lao bản như vậy tuổi trẻ. Giữa chưa nhìn đến nấu cơm chính là cái này tiểu nha đầu, nguyên bản tưởng trong tiệm chú bếp, không nghĩ tới vẫn là lao bản, tần lao bản hảo, ta kêu thang mạng anh, nghĩ tới tới nhận lời mời nơi này người vệ sinh. Tần hân rốt cuộc chờ đến người tới nhận lời mời, trong lòng có chút nho nhỏ kích động, ở ta nơi này đi làm, buổi sáng không đến 7 giờ liền phải đến, buổi tối khả năng 8 giờ mới có thể về nhà, sẽ thực vất vả, một tháng tiền lương tạm thời 3.000, làm tốt lắm, mới có tiền thưởng nhưng lấy, tương lai cũng sẽ tăng lương. Ơn, ta biết. Thang Mạn Anh nói, ta quét tức vệ sinh rất nhanh. Tần Hân cười, vậy trước thử xem đi, nếu là làm mấy ngày, mọi người đều cảm thấy hảo, người liền lưu lại. Thang Mạn Anh nói, hảo. Nói xong liền cùng Tần Hân vào sau bếp. Phòng bếp vừa rồi Tần Hân làm xong cơm, còn không có tới kịp thu thập. Thang Mạn Anh dò hỏi này đó hữu dụng này đó không cần, được đến hồi đáp lúc sau. Tần Hân cùng Mai Tòng Liên thấy Thang Mạn Anh bay nhanh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Xem đến hai người trợn mắt há hốc mồm. Này thật đúng là sẽ thu thập người A. Thang mạn anh quét tức xong phòng bếp, đối Tần Hân nói, loại này cây lao nhà doanh số hảo, nhưng là hiệu quả giống nhau. Tần Hân, Thang tỷ yêu cầu cái gì dụng cụ vệ sinh, chỉ lo đi mua, ta đợi lát nữa cho ngươi trì một ngàn khối. Thang mạn anh cảm thấy Tần Hân loa nhi này quá thật thành, nào yêu cầu nhiều như vậy, nhiều nhất 500 khối là đủ rồi. Tần Hân trực tiếp cho Thang mạn anh 500 khối. Thang mạn anh có chút kinh ngạc, ta mới đến đi làm, Tần lao bản như vậy tin tưởng ta. Tướng tử tâm sinh sao, ta tin tưởng thang Tỷ là người tốt. Tân hân nói xong bổ sung câu, thang Tỷ trực tiếp kêu ta tiểu hân chính là Hành, ta đem này thu thập xong liền đi ra ngoài mua. Thang mạn anh thủ hạ động tác thực mau. Chờ thang mạn anh đi ra ngoài mua sắm đồ vật sau, Mai Tòng Liên nói, ta cảm thấy nàng nói rất đúng, tiểu hân, ngươi thật sự không sợ nàng lừa ngươi. Tân hân nói, vị này thang Tỷ buổi sáng cùng giữa chưa đều tới ăn qua, nàng tới nơi này hẳn là trải qua thận trọng suy xét. Bằng không buổi sáng thời điểm, Liên sẽ lại đây nhận lời mời. Này ngươi đều nhớ rõ. Mai Tòng Liên giữa chưa cảm thấy khách nhân rất nhiều, chỉ tới kịp nhớ bàn hào, càng đừng nói có thời gian đi nhớ khách nhân diện mạo. Tân Hân giải thích, nàng trượng phu là ngày hôm qua khai trương đệ nhất vị khách nhân, hôm nay mang theo thê tử cùng nhau tới, giữa trưa cơm nước xong rời đi, thang tỷ lại trở về, thuyết minh thang tỷ là chung quanh hộ gia đình. Mặc kệ thế nào, thang tỷ nếu cuối cùng có thể lưu lại chính là chuyện tốt. nửa giờ sau Thang mạn anh mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đã trở lại, ta mua 4 cái cây lau nhà, một cái chuyên môn kéo đại sảnh, còn một cái kéo phòng bếp, còn có 2 cái là kéo lần thứ 2 dùng. Thang mạn anh đem tiểu phiếu đơn tử cùng tiền lẻ đem ra, này đó là thanh khiết vật phẩm, tổng cộng là 456 khối. Phần 46 Hành, thang tỷ đem tiền phóng hộp là được. Tần Hân không đi kiểm kê dư lại tiền, mà là tiếp tục chuẩn bị buổi tối cơm. Thang mạn anh đem tiền phóng hảo sau đó đem mua đồ vật phân loại, tiếp theo liền đi bên ngoài quét tước. Thực mau, thang mạn anh đem bên ngoài đại sảnh quét tước sạch sẽ, sau đó lại lại đây đến phòng bếp tới hỗ trợ trợ thủ. Thang mạn anh đem hôm nay dùng không đến nguyên liệu nấu ăn phân loại sửa sang lại lên, toàn bộ phòng bếp thoạt nhìn sạch sẽ nhiều, hơn nữa không gian cũng lớn không ít. Mai Tòng Liên cảm thán, thang tỷ, người này cũng quá lợi hại. Thân hân nói, vị này chính là Tòng Liên tỉ. Mai Tòng Liên tuổi tác muốn so thang mạn anh hơi nhỏ một ít, Thòng liên mội tự hảo. Thang mạn anh nói, trước kia đã làm một đoạn thời gian ra chính, sau lại tuy rằng không có làm, nhưng ở trong nhà vẫn luôn thích lăn lộn này đó. Thang mạn anh còn mua không ít thu nạp thư tịch đi quan khán. Thần hân cảm giác chính mình tựa hồ chiêu tới rồi cái bảo. Buổi tối 5 điểm, tới khách nhân, ba người các tư này trước, tiến vào bận rộn trạng thái. Có thang mạn anh hỗ trợ, mai thòng liên cảm giác chính mình nhẹ nhàng không ít, trừ bỏ giúp Tần hân trợ thủ, nhiều nhất trước đồ ăn. Này thu thập công tác đều là Thang Mạn Anh ở làm. Tân Hân cũng cảm thấy chính mình nhẹ nhàng không ít, yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn, mai Tòng Liên sẽ lập tức rửa sạch sẽ lấy lại đây. Thang Mạn Anh tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng ba người phối hợp còn tính ăn ý, 6h50, buổi tối nguyên liệu nấu ăn liền bàn khánh. 7 giờ Tân Hân xào ba cái đồ ăn một cái cà chua trứng canh, ba người ngồi ở đại sảnh cơm nước xong. 7 giờ rưỡi sở hữu khách hàng rời đi, Thang Mạn Anh bắt đầu quét tước. Mai Tổng Liên xem Hồ Hưng Quốc còn chưa đi, liền ở phòng bếp giúp Tần Hân chuẩn bị ngày mai buổi sáng nguyên liệu nấu ăn. 7 giờ 45 Hồ Hưng Quốc lại đây, mang đến một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, Mai Tổng Liên giúp đỡ đem nguyên liệu nấu ăn dọn đến phòng bếp. Thang mạn anh phi thường sẽ thu nạp, quét tước xong sở hữu thuê phòng lúc sau, liền bắt đầu đem này đó nguyên liệu nấu ăn phân loại. 8 giờ, Thang mạn anh cùng Mai Tổng Liên rời đi. Tần Hân không có lên lầu, mà là tiếp tục ở phòng bếp làm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay buổi sáng bán đồ vật khi thừa dịp Mai tỏng Liên không chú ý thời điểm, nàng đem không gian mỉ chua cay cùng lẩu ô đen đem ra, bán đi. Bởi vì hiện tại hệ thống không gian hiện tại có thể bán 5 cái giống nhau đồ vật, kho vật phẩm trước mắt tích phân tối cao, chỉ là tần hân gần nhất rất dài một đoạn thời gian cũng chưa làm lỗ kê chảo này đó. Hệ thống chứa đựng kho hóa tương đối hữu hạn, không mấy ngày liền sẽ bán xong. Tần Hân nghĩ hôm nay làm thịt kho tàu hảo đua nhiều nhất, vì thế đem Hồ Hưng Quốc đưa tới thịt ba chỉ tuyển một đại phân ra tới. Tần Hân rửa sạch sẽ tay, đem này đó thịt ba chỉ cắt thành vuông mức tiểu khối, lại ở trong nồi đóe nhập nước lạnh, liền nước lạnh, đem thịt ba chỉ bỏ vào đi. Chờ đến trong nồi thủy nấu khai, thịt ba chỉ cũng chậm rãi rút đi huyết sắc, Tần Hân dùng lọt lưới đem thịt ba chỉ vớt ra, đặt ở nước lạnh hạ phóng đi mặt trên phù mạc. Xúc rửa sạch sẽ sau, Tần Hân lại lần nữa đem thịt ba chỉ để vào hầm trong nồi, ngã vào cùng chi tướng bình nước trong, lại đảo thượng rượu gia vị, sinh lát gừng, lại lần nữa đem nước nấu sôi. 15 phút sau, Tần Hân không cần lấy chiếc đũa chọc này thịt, liền biết này thịt đã hầm mềm suốt. Tần Hân lấy ra không gian đổi sinh chịu, này một lọ vẫn là thật lâu phía trước đổi, bất quá mau dùng xong rồi, Tần Hân đem dư lại toàn bộ đảo xong, lại ra nhập đường phèn cùng bác rác. Tần Hân đắp lên nắp nổi, đem hỏa điều tiểu. Làm tốt này đó, Tần Hân lại làm một khác phân thịt kho tàu. Chờ hai cái trong nổi thịt kho tàu thượng cao khi, Tần Hân bắt đầu làm tương ớt. Cung cố vô dục ký kết hiệp nghị chính là cộng đồng khai phá thực phẩm bán, tần Hân ra phối phương, Cố thị phụ trách tìm công tác phê lượng làm ra tới, sau đó bán. Trừ bỏ ra phối phương, ở thực phẩm ra tới về sau, tần Hân còn có hạng nhất nghĩa vụ là lợi dụng chính mình phương thức đi tuyên truyền sản phẩm. Đến nỗi sản phẩm tuyên truyền phương thức, tần Hân cảm thấy trừ bỏ với bù, đại khái chính là ở trong tiệm tuyên truyền, bất quá hiệp nghị thừa viết, bán con đường, từ Cố thị phụ trách. Mặc dù Cố thị ra rất nhiều sức người sức của, nhưng cuối cùng thuần lợi nhuận hảo là 46 6 phân thành, tần hân 4, cố thị tập đoàn 6. Đối với cái này phân thành, tần hân thực thỏa mãn, rốt cuộc lại nói tiếp, nàng cũng chỉ ra phôi phương. Cái thứ nhất hợp tác thực phẩm, tần hân tính toán làm tương ớt, rốt cuộc tương ớt đại bộ phận người đều thích ăn, chỉ là chính mình hiện tại làm tương ớt, tần hân còn không có đạt tới hoàn toàn vừa lòng địa phương, nàng tưởng càng thêm hoàn thiện một chút cái này phối phương. Tần hân tiên tiến không gian, hôm nay đổi một lần ru. Cho nên tích phân còn có 2.276, tần hân không vội vã bán đồ vật, mà là ở đổi vật phẩm chung, thực đơn kia một lan, tìm có hay không tương ớt, hoặc là nước chấm linh tinh thực đơn. Tích phân đạt tới 2.000 về sau, đổi vật phẩm nhiều không ít, tần hân còn không có cẩn thận đi nghiên cứu quá. Này sẽ một đám nhìn thực đơn chủng loại, thật đúng là làm tần hân tìm một cái tương ớt phương thuốc, bán 100 tích phân. Tần hân không chút do dự điểm đổi, tích phân còn dư lại 2.176. Ra không gian Tần Hân mới vừa chạm vào tương ớt phương thuốc, này một chương giấy liền cùng phía trước thực đơn giống nhau, biến mất không thấy, bất đồng với phía trước thực đơn, này bổn tương ớt phương thuốc chỉ có tương ớt cách làm. Phương thuốc biến mất ngay mắt, Tần Hân trong đầu đã có tương ớt cách làm. Ở trong não qua một bên cái này cách làm, Tần Hân gấp không chờ nổi cầm lấy bên cạnh cứ tay. Chế tác tương ớt tinh túy ở chỗ trọng vị, trọng sắc cùng với hỏa hậu đủ, mà hương vị nhất định phải đủ tiên nhất định phải đủ vị. Tần Hân có khi cảm thấy loại này gia vị nguyên liệu nấu ăn không cần quá nhiều, mà mặc kệ là hệ thống đổi kho liều vẫn là lúc này đây tốt, lợi dụng nguyên liệu nấu ăn đều rất nhiều, làm như vậy ngược lại càng có thể kích phát mỗi loại nguyên liệu nấu ăn tốt nhất hương vị. cái này phương thuốc bên trong còn bao hàm tương đậu, vừa vặn hồ hưng quốc tiến vào mang đến nguyên liệu nấu ăn liền có tương đậu, hồ hưng quốc là nghiêm túc tuyệt quá, mỗi một khắc tương đậu đều thập phần no đủ. tân hân nếm một viên tương đậu, cái này tương đậu làm còn tính không tồi. tân hân từ trong túi múc một chén lớn tương đậu ra tới sau đó để vào trong nồi, đoái nước nấu sôi lúc sau, sửa dùng chậm hòa nấu. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân chọn lựa một bộ phận ướt tay, băm đặt ở một bên, lại đem tỏi cùng sinh khương cắt thành mạc. Vừa vặn, lúc này tương đậu cũng nấu không sai biệt lắm, Tần Hân dùng chiếc đua gấp một viên ra tới, kỳ thật không cần nếm. Tần Hân liền biết lúc này tương đậu đã bị nấu vào miệng là tan, nhưng là bởi vì đây là muốn giao phối phương, cho nên Tần Hân đặc biệt nghiêm túc đối đái. Tần Hân đem tương đậu thịnh ra tới cùng cắt nát ớt cay đặt ở một cái chén lớn, dài lên muối, đầy đủ quái đều. Tiếp theo, Tần Hân ở trong nồi thiêu thượng du, sối ở tỏi mặt cùng sinh khương thượng. Tần Hân đem này đó nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp ở bên nhau, sau đó nếm một chút, hương vị sắc thật so với chính mình lúc trước làm muốn tốt hơn một ít, nếu lên men một đoạn thời gian, hương vị hẳn là sẽ càng tốt. Làm xong này một phần tương ớt, Tần Hân bắt đầu làm đệ nhị phân, bởi vì nàng cảm thấy, làm càng nhiều. Nàng đối tương ớt phương thuốc lý giải sẽ càng thấu triệt một ít. Ở đệ nhị phân ớt cây thời điểm, tần hân lại thoáng cải tiến một chút phối phương. Rất nhiều người không mừng ăn tỏi cùng sinh hương cho nên lúc này đây, tần hân chỉ là đem tỏi cùng sinh hương ép du lúc sau, mới đặt ở ớt cây cùng tương đầu. Sau khi làm xong, tần hân nếm một ngụm, vị quả nhiên lại so đệ nhất phân tốt hơn một ít. Tần hân liền như vậy bắt đầu làm đệ tam phân, đệ tứ phân. Vẫn luôn làm được mau 12 giờ, tần hân dừng trên tay động tác. Sau đó đi xốp lên nấu thịt kho tàu nổi. Ở tiểu hỏa chậm hầm hơn 3 giờ sau, nước canh rốt cuộc toàn bộ ngao vào thịt chung. Tần hân chín khối thịt một trang giấy chén, hai cái trong nổi thịt tổng cộng trang 18 chén. Tần hân đưa tới không gian, bởi vì sinh chịu là trong không gian gia vị, một phần thịt kho tàu tích phân đạt tới 100 phân. Tần hân đổi 5 phân thịt kho tàu, hệ thống tích phân ra tăng đến 2676. Tần hân đổi tăng lên may mắn cùng nhanh nhẹn giá trị đang ăn dược, tích phân biến thành 2.276 Trương 57. Tần Hân ăn vào đan dược, sau đó đi nhìn hạ chính mình thuộc tính danh sách. Tên họ, Tần Hân, 08277. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 21. Nhan giá trị, 90. Mị lực, 70. Trung nghệ, 80. Tinh thần lực, 100. Sức chiến đấu, 100. May mắn giá trị, 40. Nhanh nhẹn độ, 40. Còn có một lần đổi cơ hội, Tần Hân lựa chọn ru. Hệ thống tích phân còn dư lại 2.274. Lúc này đã là đêm khuya, Tần Hân thu hảo phong bếp, quan hảo đèn, trở lại trên lầu nghỉ ngơi. Khai trương ngày thứ 3, Thang Mạn Anh nghĩ ngày hôm qua Tần Hân nói chính là 7 giờ đến nhà ăn, nhưng nàng nhớ rõ ngày hôm qua cùng Lão Công tới sớm một chút thời điểm, 7 giờ 15 liền có rất nhiều người tới xếp hàng, cho nên Thang Mạn Anh 6 giờ 50 liền tới đây. Kết quả phát hiện Mai Tòng Liên cùng Tần Hân đã ở phong bếp bận việc, hơn nữa đã có linh tinh khách nhân xuất hiện. Thang mạn anh trưởng phu thiệu dân nghĩa thấy thê tử ra cửa, cũng đi theo cùng nhau, hai người tới rồi sau, thiệu dân nghĩa nhìn thấy đã tới khách nhân, không rảnh lo thê tử, chạy nhanh đi điểm thập khối tiền mì chua cay. Thang mạn anh còn lại là đi phong bếp, đêm qua, bọn họ ba người ăn tần hân làm giờ cơm, thang mạn anh cảm thấy này đó đồ ăn hương vị không được so mì chua cay kém, đặc biệt ăn cơm thời điểm, tần hân làm đồ ăn, một khi nhập khẩu, phản phất liền không cảm giác được mệt mỏi. Không biết nay thành phố T liền tam tuyến thành thị đều không thuộc về, hơn nữa Tựa Hồ cũng không có gì tốt tài nguyên a. Cố tổng ý tưởng, há là ta chờ phàm nhân có thể suy đoán. Các ngươi nói, cố thị đem mẫu công ty dọn đến Thanh Sơn, có phải hay không sẽ đại lượng nhận người a? Có khả năng, rốt cuộc không phải sở hữu công nhân đều nguyện ý tới nơi này. Đúng vậy, chuyển đến thành phố T còn chưa tính, còn ở vùng ngoại thành. Kia mấy ngày nay có thể hảo hảo chú ý một chút cố thị hoặc phi xì website. Theo ta hiểu biết. Cố thị trừ bỏ bằng cấp yêu cầu, giống nhau ít nhất đều yêu cầu 2 năm tương quan kinh nghiệm. Nhân ra đều dọn đến thanh sơn tới, ta cảm thấy chiêu này xính yêu cầu nói không chừng sẽ hạ thấp một ít đâu. Này đảo có khả năng. Thử xem đi, vạn nhất bị Cố thị chiêu bài đi vào đâu. Thang mạn anh thu thập bàn ăn, này không biết là để mấy bàn đàm luận Cố thị muốn dọn đến thanh sơn thượng tin tức. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, thang mạn anh nói, vừa rồi nghe không ít khách nhân nói, hậu thiên Cố thị muốn dọn đến thanh sơn thượng. Tần Hân nhớ rõ Cô Thị tổng bộ xác thật dọn tới rồi Thanh Sơn, đến nỗi khi nào dọn, Tần Hân nhớ rõ cũng không phải thực rõ ràng, ân. So sánh với Tần Hân bình đạm phản ứng, Mai Tổng Liên nhưng thật ra thật cao hứng, nếu nói như vậy, về sau tới cửa hàng khách nhân có phải hay không liền nhiều. Thang mạn anh điểm nhiều, Cô Thị là tổng bộ dọn lại đây, ít nhất có mấy trăm người tới, có lẽ sẽ càng nhiều. Rốt cuộc toàn bộ Thanh Sơn đều bị Cô Thị tập đoàn thuê xuống dưới. Hiện giờ chỉ là khai phá một mảnh nhỏ khu vực. Dùng để làm office building, kế tiếp khẳng định còn sẽ tiếp tục khai phá. Chúng ta đây tiểu hân sinh ý cũng không cần sầu. Mai Tòng Liên nói, tiểu hân tay nghề không thể chê, chính cái gọi là rượu hảo không sợ ngõ nhỏ thâm. Thang mạn anh nói, bất quá tương lai nơi này cực đại khả năng sẽ phồn hoa lên. Thang mạn anh không nói chính là, đến lúc đó làm ăn uống cũng sẽ nhiều lên, đến lúc đó rất có khả năng sẽ phân đi tần hân sinh ý cũng không nhất định. Mai Tòng Liên không thể tưởng được cái này mặt, nàng chỉ cảm thấy người nhiều nói, Tần Hân sinh ý khẳng định liền sẽ hảo. Tần Hân nhưng thật ra thực đạm nhiên, rốt cuộc thanh sơn này một khối tương lai phồn hoa lên, nàng là biết đến. Thang mạng anh thấy Tần Hân bình tĩnh bộ dáng, cũng không biết là cái này tiểu cô nương cái gì đều biết, vẫn là cái gì cũng không biết. Cố thị chuyển nhà ngày này, đặc biệt náo nhiệt, thanh sơn người chúng quanh còn có xe vẫn luôn nối liền không dứt. Tần Hân cửa hàng vẫn luôn cũng có người tới, nếu phát hiện không có ăn, bọn họ liền điểm một phần đồ uống, tìm vị trí ngồi một hồi, nếu là không vị trí liền mang theo đồ uống rời đi. Đại bộ phận đơn đặt hàng đều là cơm hộp đóng gói mang đi. Ngày này, sinh ý kết thúc đặc biệt mau. Buổi chiều thậm chí không đến 6 giờ rưỡi, không ít nguyên liệu nấu ăn liền bán xong rồi, tới khách hàng còn rất nhiều. Tần Hân trực tiếp làm mai tỏng liền tắt đi nhà ăn, không hề tiếp tục chiêu đãi tới khách nhân. Nhà ăn còn có 2-3 bàn khách nhân không ăn xong, thang bạn anh đem còn lại địa phương thu thập sạch sẽ cũng vào phòng bếp, Tần Hân đã làm tốt nhị đồ ăn một canh, ba người ngồi xuống bắt đầu ăn bữa tối. Thần Hân tùy tiện ăn một lát, thắp đi đến bệ bếp bên cạnh. Người không ăn sao? Mai Tòng Liên hỏi. Ân, ta ăn được, các ngươi không nóng nảy, từ từ ăn. Thần Hân nói xong liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Nguyên liệu nấu ăn còn thừa không nhiều lắm. Thần Hân chuyên môn để lại một bộ phận. Hôm nay Cố thị chuyển nhà, Cố vô dục cùng Lục Nhất Minh bọn họ khẳng định còn ở vội vàng. Cơm chiều nói không chừng cũng còn không có ăn. Phần 47 Nghĩ cô vô dục liên tiếp vài lần giúp chính mình còn có quét mã điểm cơm công năng khai phá, tần hân cảm thấy chính mình cũng nên hồi báo hạ, cho nên tần hân để lại một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm mấy cái ăn với cơm đồ ăn, đợi lát nữa chờ hồ hưng quốc tới, làm hồ hưng quốc cho bọn hắn đưa đi. bận rộn một ngày, lúc này quá giàu mỡ đồ ăn khẳng định ăn không vô, cho nên tần hân tính toán làm một ít thoải mái thanh tân ngon miệng đồ ăn, buổi tối hầm nấm canh tần hân chuyên môn để lại một phần, mặt khác đồ ăn, tần hân tính toán làm một đạo rau trộn, còn có ba đạo làm xào rau. Rau trộn liền làm khoai tây ti. Tần Hân đem khoai tây cắt thành ti, sau đó đặt ở dưới nước súc rửa 10 giây thời gian, theo sau để vào thịnh thủy bàn trung, dùng thủy ngâm. Ngâm khoai tây ti quá trình, Tần Hân đem củ cải cũng cắt thành ti đặt ở một cái khác bàn trung, sau đó Tần Hân bắt đầu chuẩn bị đạo thứ nhất xào rau. Đạo thứ nhất xào rau, Tần Hân tính toán làm đậu hủ, đậu hủ không nhị, hơn nữa bên trong đầu loại có thể bổ sung trong cơ thể lòng trắng trứng. Đem đòi cắt thành mạt trang nhập chén nhỏ giữa. Sau đó gia nhập sinh chịu cùng háo du lại thêm non nửa muông muối, tần hân nấu ăn, không mừng muối phóng quá nhiều, gần nhất đôi thân thể không tốt, thứ hai muối hương vị trọng sẽ áp chế mặt khác nguyên liệu nấu ăn hương vị. Tần hân lại ở trong chén gia nhập nửa muông tinh bột cùng hai muỗng thủy, quấy đều. Tần hân đem đậu hũ cắt thành khối trạng, sau đó đem trứng gà đánh giải trang nhập trong chén, lại đem tinh bột trang nhập một cái khác bàn chung. Trước đem thiết khối đậu hủ đặt ở tinh bột lăn thượng một tầng, sau đó lại bọc lên một tầng trứng dịch sở hữu đậu hủ gói kỹ lượng lúc sau, tần hân đem trong nồi để vào du, đem đậu hủ trên đến hai mặt kim hoàng. tần hân đem phía trước điều tốt nước chấm nước ngã vào trong nồi, phiên xào sau một lát vớt ra, trang nhập hộp chung, ở trên cùng dải lên một tầng hành thái. lúc này khoai tây ti cũng phao không sai biệt lắm, tần hân ở trong nồi ngã vào thủy, thiêu khai lúc sau ra nhập khoai tây ti cùng củ cải ti, nấu đến hai loại ti đều biến mềm sau vớt ra, sau đó lại lần nữa dùng nước lạnh rửa sạch. làm như vậy. Là vì làm khoai tây ti ăn lên càng giòn. Tần Hân lấy ra một cái chén nhỏ, trang nhập sinh chịu, dấm cùng với non nửa ngũ muối, cuối cùng lại thêm một muỗng nhỏ đường dùng để để tiên. Tần Hân đem này đó gia vị quấy đều, ngã vào khoai tây ti thượng. Sau đó Tần Hân đem nổi rửa sạch sẽ, đảo thượng du, thiêu khai lúc sau, để vào hoa tiêu, tạc ra hương vị lúc sau, vớt ra hoa tiêu. Tần Hân đem tạc tốt ru xối ở khoai tây ti cùng cà rốt ti thượng. Rau trộn khoai tây ti cũng làm hảo. Tần Hân làm đạo thứ hai đồ ăn là năng rau xanh, nguyên liệu nấu ăn như cũ dùng cải ngồng, bất quá không phải quảng thức cải ngồng, mà là năng cải ngồng. Tần Hân đem lá cải lột xuống dưới, chỉ tuyển dụng bên trong đồ ăn ngạnh, tẩy sạch lúc sau, đặt ở một bên dự phòng. Ở trong nồi ngã vào thủy, đại thiêu khai lúc sau, Tần Hân hướng trong nước gia nhập một muỗng muối cùng du, lại đem cải ngồng để vào trong nồi. Tần Hân cầm muối vớt, chờ cải ngồng ở trong nồi nước sôi chung lăn một vòng lúc sau liền vớt ra đặt ở bàn chung Tần Hân đem trong nồi nấu cải ngồng thủy để lại một muỗng nhỏ lượng, còn lại toàn bộ đảo rớt, ở cái này trong nước gia nhập một chút tương ớt, Thiêu Khai lúc sau xôi ở cải ngồng mặt trên. Này đạo thứ 2 đồ ăn cũng làm xong rồi. Đạo thứ 3 đồ ăn còn lại là nông gia tiểu xào thịt, cái này cách làm đơn giản, cũng dễ dàng ăn với cơm. Tần Hân đem ớt xanh, thịt ba chỉ còn có hương cùng tỏi đều cắt thành phiến, thiết Hào lúc sau, Tần Hân ở trong nồi ngã vào du, Thiêu Khai lúc sau để vào hương cùng tỏi lát, sau đó gia nhập thịt ba chỉ phiến rán xào gia du, chờ thịt ba chỉ phiến chậm rãi biến hoàng. Lúc sau gia nhập một muỗng tư ớt, xào hai hạ. Lúc sau gia nhập cắt xong rồi ớt xanh phiến, chờ đến ớt xanh chậm rãi biến mềm. Tần Hân thịnh gia nông ra tiểu xào thịt, bốn đạo đồ ăn liền làm tốt. Tần Hân đem này bốn đồ ăn một canh trang nhập một cái đại trong túi, sợ túi không gian chắc, Tần Hân lại nhất bên ngoài lại bộ một cái. Hồ Hưng Quốc nhận được mai Thỏng Liên điện thoại, biết Tần Hân nhà ăn hôm nay đóng cửa sớm, cho nên lại đây cũng sớm. Tần Hân đem đồ ăn đưa cho Hồ Hưng Quốc. Phiền toái Hồ Đại Ca hỗ trợ đem này phân đồ ăn đưa đến Cố thị, cấp cố tổng cùng lục tổng. Hồ Hưng Quốc cũng biết hôm nay Cố thị ở dọn công ty, thành phố tê lớn lớn bé bé tin tức cơ hồ đều ở đưa tin tin tức này. Hồ Hưng Quốc mỗi ngày hướng thanh sân chạy, chính là không tìm được cơ hội đi nhìn xem, hôm nay vừa nghe Tần Hân làm chính mình đưa đồ ăn, lập tức nói, "Tiểu Hân yên tâm, bảo đảm không có nhục sứ mệnh. Mai Tòng liên cười nói, "Ngươi xem Hưng Quốc cao hứng." Tần Hân biết Hồ Hưng Quốc vẫn luôn đem Cố vô dục coi như chính mình thần tượng. Này sẽ có cơ hội tiếp xúc gần vui thần tượng công ty, Hồ Hưng Quốc nội tâm cao hứng thực. Hồ Hưng Quốc rời đi cửa hàng, thang mạn anh hoàn thành chính mình công tác, liền đi về trước. Mai Tòng Liên cùng Tần Hân đang đợi Hồ Hưng Quốc trở về thời gian, bắt đầu chuẩn bị ngày mai buổi sáng phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Nửa giờ sau, hai người xoa hảo cục bột, băm tốt bánh bao nhân, Hồ Hưng Quốc như cũ không trở về. Cái này Hưng Quốc cũng là như thế nào còn không có trở về. Mai Tòng Liên nói, nên không phải là xem hiếm lạ xem quên mất đi. Mai Tổng Liên trong miệng nói tuy rằng có chút toán trách, nhưng nội tâm là lo lắng Hồ Hưng Quốc. Này đi trên núi trên đường đều là tu đến hảo hảo, mặc dù khai xe bán tải, đi lại chậm, 15 phút cũng nên tới rồi cố thị, trở về là đường xuống dốc, sẽ tăng mau nhiều nhất 10 phút, đưa đồ ăn, 5 phút cũng không sai biệt lắm. Hẳn là nhanh đi. Tân Hân suy đoán, khả năng Hồ Hưng Quốc tìm cố vô dục cùng lục nhất mình còn cần một ít thời gian. 40 phút sau, Hồ Hưng Quốc còn không có trở về. Mai Tổng Liên nói. Này, chẳng lẽ bởi vì cố thị thật tốt quá, Hương Quốc đều không nghĩ đã trở lại. Thần Hân, gọi điện thoại nhìn xem. Xem ta, đều quên gọi điện thoại. Mai Tổng Liên lấy ra di động, điện thoại gạt ra đi sau. Hai người nghe được, thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp tiếp nghe, thỉnh sau đó lại bác. Thần Hân buông trong tay bột mì, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tần Hân đi đến sân, từ này hướng thanh sơn nhìn lại, cũng không có xe xuống dưới, nói cách khác, 40 phút nổi. Hồ Hưng Quốc còn không có xuống núi. Tần Hân lại đợi 5 phút, sau đó vào nhà đem tay tẩy sạch, ở ra trên người tập rể, ta đi trên núi nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng nhau. Mai Tổng Liên cũng chạy nhanh rửa tay, đi theo Tần Hân phía sau. Thiên như vậy đen, lại là vùng ngoại thành, hai người cùng nhau, cũng hảo có cái bạn. Huống chi, nàng cũng lo lắng Hồ Hưng Quốc. Mai Tổng Liên lại cấp Hồ Hưng Quốc gọi điện thoại, như cũ là không ở phục vụ khu. chương 58, hai người đi ra bên ngoài hàng rào. Liên thấy một người từ trên núi chạy xuống dưới, cùng mặt sau có quỷ ở truy chính mình dường như, một đường chạy như điên. Thần Hân cùng Mai Tòng Liên liếp nhau, nhanh hơn lên núi nệm bước. Thanh Sơn tuy rằng hẻo lánh, nhưng không thể không nói trên núi cơ sở phương tiện tu sửa thực hoàn thiện, mặc dù là buổi tối, đặc biệt tan tính dưới tình huống, cũng có thể yên tâm lớn mật đi ở trên đường. Chỉ là vừa rồi xuất hiện đột phát trạng huống, hơn nữa không biết hồ hương quốc gia cái gì trạng thái, Thần Hân cùng Mai Tòng Liên cơ hồ là chạy bộ lên núi. 15 phút liền chạy tới Cô Thị Office Building bên ngoài bảo an chỗ. Hồ Hưng Quốc xe liền ngừng ở trong viện. Thời gian hết hạn đến bây giờ, Hồ Hưng Quốc đã suốt rời đi 1 giờ. Hai người vừa mới chuẩn bị cùng bảo an hỏi một chút tình huống. Liền nhìn đến Lục Nhất Minh cùng Hồ Hưng Quốc đã đi tới. Hồ Hưng Quốc nhìn đến Tần Hân cùng Mai Tỏng Liên đặc biệt vui vẻ nói. Tiểu Hân, Đại Tỷ, các ngươi như thế nào tới? Mai Tỏng Liên thấy Hồ Hưng Quốc không có việc gì, tức giận nói. Ai kêu ngươi chạy lâu như vậy, di động còn đánh không thông. Hồ Hưng Quốc lấy ra di động, phát hiện là không điện, có chút ngượng ngùng nói, cho các ngươi lo lắng. Ta đảo không có việc gì, nhưng thật ra tiểu hân, vốn dĩ ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, xem ngươi còn không có trở về, liền chạy lên đây. Mai Tỏng Liên thở hồn hển nói, cùng nàng so sánh với, tần hân hơi thở đảo có vẻ thập phần vững vàng. Lục Nhất Minh giải thích, không phải hồ đại ca vấn đề, là chúng ta cố thị vấn đề. Hồ đại ca ngượng ngùng, Lục Tổng nói quá lời. Lục Nhất Minh đi đến tần hân trước mặt, tần tiểu thư hảo. Lục Tông Hảo, Tần Hân trả lời, vô luận như thế nào, chỉ cần Hồ Hưng Quốc không có việc gì liền hảo. Lục Nhất Minh nói, Tần tiểu thư lên lầu đi ngồi sẽ sao? Vừa vặn chúng ta cố tổng có một số việc còn cần cùng Tần tiểu thư thương lượng hạ. Tần Hân tưởng tương ướt sự, ngày hôm qua nàng làm tốt tương ớt lúc sau, liền đem điện tử bản phối phương chia cố vô dụng, phong cái gì nguyên liệu nấu ăn, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn nhiều ít tỷ lệ. Tần Hân ở phương thuốc thượng viết rõ ràng, tuy rằng không biết cố vô dụng còn có cái gì muốn thương lượng. Bất quá nếu Lục Nhất Minh nói, Thần Hân vẫn là đồng ý. hành. Hồ Hưng Quốc nói, ta đây cùng đại tỷ đi về trước. Thần Hân gật đầu, vất vả. Hai người đi lên xe, Hồ Hưng Quốc phát động xe rời đi, chờ thoát ly Tần Hân tầm mắt sau, Mai Tổng Liên mới hỏi nói, như thế nào đi lâu như vậy? Hồ Hưng Quốc thở dài một hơi, hắn cầm đồ ăn lúc sau, vui vui vẻ vẻ chạy đến Cố thị, tưởng chính là muốn tới Cố vô Dục công ty, Hồ Hưng Quốc có thể nói là một đường đua xe lên núi. Kết quả đi đến an bảo chỗ, Bảo An nói cái gì đều không cho chính mình đi vào. Hồ Hưng Quốc giải thích, chính mình là muốn đưa cơm cấp cố tổng. Bảo An lúc ấy đặc biệt không kiên nhẫn, liền ngươi, cũng xứng cấp cố tổng đưa cơm. Nói này còn thực khinh thường nhìn lại nhìn thoáng qua Hồ Hưng Quốc gia tạp. Hồ Hưng Quốc nhìn chính mình xe, này chiếc xe khai 785, xác thật có chút cũ, nhưng vẫn là thực sạch sẽ, sẽ. Nếu không thỉnh ngài hỗ trợ cùng cố tổng nói một chút, cái này là chân núi hơn hơn làm được, Hồ Hưng Quốc lời nói còn chưa nói xong. Bảo An trực tiếp đem Hồ Hưng Quốc trong tay túi còn tại trên mặt đất. Vừa vặn Lục Nhất Minh ra tới, thấy như vậy một màn, liền đuổi lại đây. Hồ Hưng Quốc phía trước cùng Tần Hân cùng nhau xem qua phòng ở. Lục Nhất Minh nhớ rõ Tần Hân đối Hồ Hưng Quốc thái độ. Hồ Hưng Quốc cảm thấy Bảo An xem thường hắn liền tính, thế nhưng còn vẫn nhà hắn tiểu hân làm đồ ăn. Hồ Hưng Quốc tức giận đem đồ ăn nhặt lên tới, ôm vào trong ngực, đây chính là tiểu hân làm đồ ăn. Cái này Bảo An thế nhưng đem nó vẫn trên mặt đất, càng muốn, Hồ Hưng Quốc càng sinh khí. Phát sinh cái gì đâu Lục Nhất Minh hỏi. Bảo an đối Lục Nhất Minh thập phần khách khí, Lục Tổng Hảo. Nói xong thập phần khinh thường dùng tay chỉ Hồ Hưng Quốc, chính là người này, nói là phải cho Cố Tổng đưa cơm. Lục Nhất Minh nhìn về phía Hồ Hưng Quốc, vẻ mặt khách khí, Hồ Đại ca Hảo. Nhìn thấy Lục Nhất Minh đối Hồ Hưng Quốc thái độ, bảo an có chút không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, hắn sẽ không nhìn lầm, nghe lầm đi. Ở công ty hung ác vô cùng Lục Nhất Minh thế nhưng đối trước mắt người này như vậy hòa ái. Hồ Hưng Quốc không nghĩ tới Lục Nhất Minh còn nhớ rõ chính mình, có chút thụ sủng ngược kinh, Lục Tổng Hảo, Tiểu Hân nghĩ hôm nay là cố thị dọn công ty, cố Tổng Cùng Ngài khẳng định còn không có ăn thượng cơm, liền làm bốn đồ ăn một canh, làm ta cho các ngươi đưa lại đây. Kết quả hắn đi đến bảo vệ cửa chô đã bị ngăn cản, vừa rồi bảo vệ cửa còn đem này đồ ăn cấp đánh tới trên mặt đất. Lục Nhất Minh đi ra môn liền nhìn đến bảo an đem này đồ ăn ném đến trên mặt đất động tác. Lục Nhất Minh nhìn thoáng qua bảo an bảo an cảm giác cả người lạnh gấu. Lục Nhất Minh từ Hồ Hưng Quốc trong tay tiếp nhận đồ ăn, Hồ Đại ca vất vả, trước đi lên uống một ngụm trà đi. Hồ Hưng Quốc nói, chính là cái này đồ ăn vừa rồi rất mà lên rồi. Lục Nhất Minh, không quan hệ, đi lên ngồi ngồi. Hồ Hưng Quốc vốn là tưởng cự tuyệt, rốt cuộc vừa rồi bảo an cách làm làm hắn đối cô thị có một phân thất vọng, kết quả Lục Nhất Minh khí thế quá mức cường đại, tới rồi bên miệng không tự liền biến thành, tốt, phiền thoái lục tổng. Lục Nhất Minh đem Hồ Hưng Quốc thỉnh đến phòng cho khách quý, còn dùng tốt nhất trà chiêu đãi, Hồ Đại ca tại đây hơi chút ngồi một chút, ta đi trước đem đồ ăn đưa cho Cố Tổng. Tốt, phiền toái Lục Tổng. Hồ Hưng Quốc đãi ở phòng cho khách quý, có chút câu thúc. Bên cạnh tiểu cô nương nói, ngài thỉnh uống trà. Ai, Hảo. Hồ Hưng Quốc, nâng chung trà lên uống một ngụm, hắn không biết là cái gì trà, nhưng là cảm thấy thực hảo uống, một chút sáp vị đều không có.